Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của truyện chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Một lần nữa tiến vào chính đường, Tê Đa Phu đã ngồi chủ vị, chỉ là sắc mặt lão trắng hơn một chút, mấy lần hứng chịu công kích từ cao tần âm nhận do diệp âm trúc phát động. Ngoài ra còn bị kim giáp cấm trùng tập kích phụ trợ đủ làm cho vị từ cấp đại chiến sư này chịu một ít thương tổn tê đa phu ra ra nếu ngài nghĩ cháu không đủ khả năng mang hải dương cùng đi đến pháp lam vậy thì để nàng ở lại đây đi thôi vừa rồi là cháu thua diệp âm trúc tuyệt không phủ nhận ngay lúc tê đa phu phát động một đòn công kích cuối cùng hắn rõ ràng nhớ kỹ cảm giác bất an vô lực chính là do tê đa phu hạ thủ lưu tình thì mình mới kiên trì chống cự lại được tê đa phu nhìn diệp âm trúc thật sâu nhưng cũng không hề trả lời mục quang của lão ngược lại không mang cho diệp âm trúc cảm giác bối rối hắn cũng chỉ im lặng nhìn tê đa phu mắt đôi mắt ta muốn cùng diệp âm trúc trao đổi riêng một số việc A Tu Tư, đành phiền ngươi vậy." A Tu Tư mỉm cười nhìn lão bằng hữu lâu năm của mình gật đầu, kéo ly sát đang vùng vằng không muốn đi ra khỏi chính đường. Hải Dương tự nhiên cũng hiểu ý tứ của gia gia nàng, Diệp Âm Trúc đã thông qua khảo nghiệm của ông nội, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, mang theo vẻ mặt ngượng ngùng cùng cảm giác ngọt ngào trực tiếp đi thẳng vào hậu đường. Toàn bộ sảnh chính đường rộng rãi, chỉ còn lại hai người Diệp Âm Trúc và Tây Da Phu. Diệp Âm Trúc, cuối cùng ngươi là ai? Âm thanh Tây Da Phu truyền ra, câu hỏi đầu tiên làm cho Diệp Âm Trúc trong lòng chầm xuống cháu là đệ tử thuộc hệ thần âm của mỹ lan học viện xuất xứ từ a tạp địch á những chuyện này chẳng phải tây đa phu ra ra ngài đều biết rõ cả hay sao vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh yên lặng mặc dù không có tâm linh thủ hộ nhưng với cường độ tinh thần lực bây giờ của diệp âm trúc cho dù là từ cấp cường giả cũng không thể dễ dàng đột phá phòng tuyến tâm linh của hắn được ma vũ hợp nhất có thể tu luyện đến trình độ của ngươi bây giờ con người cực kỳ hiếm thấy chỉ có tinh linh tộc do trời phú là chủng tộc thân cận tự nhiên hoặc là long tộc cường đại mới có thể làm được hoàng cấp đấu khí nhưng lại phát huy đến gần như uy lực tử cấp dung hòa cùng ma pháp âm nhạc của ngươi uy lực còn vượt qua cả tử cấp sơ giai ngươi che giấu thật là ghê gớm nha ngươi có thể nào giải thích hợp lý cho ta tại sao hoàng cấp lại phát xuất uy lực vượt qua lam cấp ngươi hẳn là hiểu rõ tại pháp lam này chính là vi phạm quy tắc cầu vồng tham gia thất quốc thất long bài vị chiến người đầu tiên ngươi phải lo lắng xem ra là chính bản thân ngươi mới đúng nghe tê đa phu nói xong diệp âm chúc không khỏi trong lòng phát lạnh toàn thân chấn động một chặp đúng vậy chính bản thân mình chỉ lo đi tới Pháp Lam, dò xét xem Pháp Lam cuối cùng là cái gì, mà lại quên mất một chuyện đơn giản nhất, cũng là việc mấu chốt nhất. Năng lực cấp bậc của Đông Long Bát Tông trước khi tiến vào tử cấp thì hoàn toàn ngược lại với cấp bậc của quy tắc cầu vồng. Qua mặt đám đệ tử của Mỹ Lan học viện thì tất nhiên rất dễ dàng, nhưng khi tới Pháp Lam là nơi tập trung của đệ nhất cường giả, làm sao có thể giấu giếm được, một khi bị phát hiện tung tích của Đông Long Bát Tông, Pháp Lam làm sao bỏ qua cho mình. Nghĩ đến đây hắn không khỏi phát lạnh trong lòng, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Diệp Âm Trúc, Tây đa phu đột nhiên nở nụ cười uy áp lúc nãy bắn ra tứ phía bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất nụ cười của lão cũng làm cho khí chất lạnh lẽo như băng lúc nãy trở nên hiền lành dễ gần lão bất tử tần thương này thật sự là thu được đồ đệ tốt lão già Diệp Ly cũng sinh được đứa cháu tốt ta thật hâm mộ bọn họ Diệp Âm trúc ngơ ngác nhìn Tây đa phu trong lúc nhất thời không biết làm thế nào tìm ra câu trả lời tim đập trong lồng ngực trong nháy mắt tăng tốc ánh mắt trở nên lợi hại sắc bén ở chỗ sâu thẳm linh hồn trước tiên nhanh chóng liên lạc với tử tiểu tử ngốc không cần khẩn trương. Nếu ta muốn giết cháu, với lực lượng của cháu hiện giờ, căn bản không có cách gì chống cự lại. Nhìn biểu hiện năng lực của cháu lúc nãy, hẳn là đã đạt đến kiếm đảm cầm tâm cấp 7 cùng hoàng trúc đấu khí cấp giữa cấp 6 và cấp 7. Thật sự là khó tưởng tượng nha, trong số hậu duệ trẻ tuổi của Đông Long Bát Tông, cháu tuyệt đối là người xuất sắc nhất. Diệp Âm trúc ý thức lui về sau mấy bước, kinh ngạc không hiểu nhìn Tê Đa Phu. Tê Đa Phu gia gia, ngài biết hai vị gia gia của cháu ư? Ngài cũng biết chuyện Đông Long Bát Tông ư? Đúng vậy, Hải Dương tóc đen mắt đen, Tê Đa Phu cũng là mắt đen tóc đen. Ngài cũng là, Diệp Âm Trúc trong lòng mừng tượng đã đoán ra được điều gì nhưng hắn không dám khẳng định điều mình đoán là thật. Tê Đa Phu chấm rãi gật đầu nói, "Không sai, cháu đoán không sai, ta cũng là một thành viên của Đông Long Bá Tông, ta xuất thân từ Mai Tông, nói ra thì mẹ cháu phải gọi ta một tiếng đại bá. Ta là một trong bốn hộ pháp trưởng lão của Đông Long Bá Tông, Mai Hoa trưởng lão." Mai Hoa ư? Diệp Âm Trúc bỗng nhiên có cảm giác tức cười. "Mai Hoa trưởng lão", bốn chữ này áp dụng cho Tê Đa Phu làm cho hắn tức cười đến không thể nhịn được. Tê Đa Phu có chút bất đắc dĩ nói, Tiểu tử thúi không được cười, cháu nghĩ rằng ta nguyện ý chống đối sao? Đây là quy củ từ tổ thượng truyền xuống, còn may ta xuất thân mai tông cho nên cũng không quá khó nghe. Diệp Âm trúc nghi hoặc nhìn Tây Đa Phu, nhưng vừa rồi ngài thi triển chẳng phải mai tông kiếm pháp sao? Tây Đa Phu hừ một tiếng, nếu ta thi triển mai tông kiếm pháp, cháu cho rằng cháu có khả năng cầm cự dưới tay ta sao? Vừa nói xong, lão giơ tay phải lên, một đạo quang mang màu tím khởi động, từ mang trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thuần năng lượng hình dạng trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Tây Đa Phu tiện tay vung lên trong phút chốc chín đoá hoa mai màu tím nhất thời xuất hiện giữa không trung một kiếm xuất chín đoá hoa mai diệp âm trúc mơ màng vậy mỗi một đoá hoa mai ít nhất đều là do hơn 10 kiếm tạo thành trong nháy mắt xuất hiện chín đoá hoa mai vậy tốc độ cực nhanh như vậy công kích do một gã từ cấp cấp 6 rụng ra đừng nói là chính mình cho dù là ông nội sợ rằng cũng đỡ không được xem ra sự việc trong đông long bát tông mình biết quá ít tê đa phu ra ra ngài nếu là đông long hộ pháp trường lão tại sao lại trở thành tê đa phu nhàn nhạt, nhạt nói tại sao lại trở thành nguyên soái mễ lan đế quốc Đúng hay không? Diệp âm trúc gật đầu, Tây Đa Phu truyền âm nói. Đông Long Bát Tông chúng ta tồn tại đã nhiều năm rồi, nhưng Thủy Trung không có cơ hội tránh thức phát triển. Đông Long huyết mạch đã bị Tây Long đồng hóa đại bộ phận, còn muốn cuột khởi là dễ vậy sao? Vì để cho Đông Long Bát Tông chúng ta phát triển, chúng ta bốn vị hộ pháp trưởng lão đều cũng có sứ mạng khác nhau. Mà sứ mạng của ta chính là trở thành đệ nhất nguyên soái của đế quốc. Năm đó ta rời đi Tông Môn là lúc mới chỉ có 19 tuổi, từ khi đó bắt đầu ta tiến vào Mễ Lan đế quốc từ một gã binh lính bình thường nhất từng bước đi tới vị trí hôm nay từ la lan gia tộc phát triển không biết bao nhiêu năm mà tây đa phu gia tộc cũng là từ ta dựng lên ngoài mặt ta đã hoàn toàn gia nhập vào mễ lan đế quốc nhưng trên người ta lại chảy xuôi đông long huyết mạch khi ta trở thành một trong mễ lan đế quốc lưỡng đại nguyên soái là lúc chính mình là hộ pháp trường lão bí mật này cho dù ngay cả á tu tư cũng không biết đứa nhỏ cháu vẫn còn quá trẻ tuổi nếu hôm nay cháu gặp không phải là ta mà là một kẻ khác thì khi năng lực của đông long bát tông chúng ta bị phát hiện sợ rằng cháu đã khó có thể thoát thân Diệp Âm Chúc cúi đầu truyền âm nói là cháu quá khinh thường rồi. Tại học viện xui trèo mát mái cũng không có bị người khác nhìn ra chân tướng, làm cháu không có chuẩn bị chu toàn. Tây Đa Phu chỉnh sắc nói có lẽ người thường sẽ không để ý nhận ra việc không tuân theo cấp bậc cầu vòng. Chỉ khi nào để cho Pháp Lam biết thì đó chính là tai ương. Trở về lúc ban đầu mà nói, chẳng lẽ cháu đã chuẩn bị đi tham gia thất quốc thất long bài vị chiến sao? Diệp Âm Chúc cười khổ nói đây là mệnh lệnh của Hoắc Hoa Đức Đại, Đại trưởng lão, cháu không đi được sao? Ngân Long Thành thật bá đạo. Cháu nghĩ ngài hẳn là đã gặp qua, Tây Đa Phu suy nghĩ một chút nói. Xem ra, cũng chỉ có trong tranh đấu thì cháu mới toàn diện tiến vào tử cấp, mới có thể phát triển. Diệp âm trúc sừng sốt, tiến vào tử cấp ư, vậy như thế nào có thể? Năng lực mà cháu hiện có đã là thập phần may mắn, nhưng bây giờ tu luyện tốc độ đã rất chậm lại, muốn đi vào tử cấp là gian nan. Hơn nữa cháu còn là ma vũ song tu, nghe Tần Gia Gia nói, khi cháu đến trình độ gần tử cấp thì sẽ gặp phải ma vũ cực bích, muốn đột phá phải gian nan mấy lần âm trúc Cháu cũng biết là trong lịch sử của Đông Long Bát Tông chúng ta, tuổi trẻ nhất có được tử cấp là bao nhiêu tuổi không?" Tây Đa Phu nhìn thật sâu Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, "Trước khi rời nhà, cháu không có nghe hai vị gia gia nói qua sự việc của Đông Long Bát Tông chúng ta, rất nhiều việc chính là do cha đến học viện nói cho cháu biết." Tây Đa Phu trầm giọng nói, "Là 19 tuổi." "19 tuổi ư?" Diệp Âm Trúc kinh hô một tiếng, hắn biết chính hai vị gia gia của mình đạt tới tử cấp đều đã vượt qua 50 tuổi, nhất là Tần Thường là sau 60 tuổi mới đạt tới tử cấp. "19 tuổi?" Bất luận đối với Đông Long Bát Tông hay là theo cấp bậc cầu vòng tu luyện mà nói, đều là không cách nào tưởng tượng nổi. Tây Đa Phu nhìn vẻ khiếp sợ trong mắt Diệp Âm Trúc, biết tại sao có thể tại 19 tuổi đạt tới tử cấp không. Đó là bởi vì bí pháp Đông Long Đế Quốc của chúng ta truyền xuống, chỉ có đại hộ pháp trưởng lão mới biết được bí pháp này. Diệp Âm Trúc bình tĩnh nói, "Vậy ngài không nên nói cho cháu biết, cháu không phải trưởng lão." Tây Đa Phu mỉm cười nói, "Cháu mặc dù không phải hộ pháp trưởng lão, nhưng cháu lại là nhân tài đầu tiên của Đông Long Bát Tông chúng ta từ trước tới nay." Diệp Âm Trúc sừng sốt nói: "Không nha, ngài không phải mới vừa nói, Đông Long bát tông chúng ta thiên tài 19 tuổi đã đạt từ cấp. Cháu năm nay đã 17 tuổi rồi, dựa theo tốc độ tu luyện bây giờ, cho dù không lo lắng ma vũ cực bích, cháu cũng rất khó với 19 tuổi đạt tới trình độ từ cấp." Tây Đa Phu nói: "Nhưng thực lực chân thật của cháu đã đạt đủ từ cấp, huống chi cháu cũng không có thông qua bí pháp Đông Long chúng ta, mà là hoàn toàn bằng vào tu luyện. Như vậy nói về thiên phú, Đông Long chúng ta còn chưa bao giờ xuất hiện một người như thế, cho dù trong lịch sử Đông Long đế quốc cũng không có xuất hiện." cháu biết ta làm thế nào ở 19 tuổi đạt tới tử cấp không diệp âm trúc mờ mịt lắc đầu tây đa phu nói đông long bì pháp thể hồ quán đính thể hồ quán đính ư diệp âm trúc ngơ ngác nhìn tây đa phu tây đa phu gật đầu nói thể hồ quán đính là một loại năng lực đặc thù thích hợp cho vũ giả đó là một loại đấu khí truyền thừa một người để cho đấu khí chính mình quá nhập trong cơ thể một người khác hơn nữa trở thành đấu khí đối phương đây là thể hồ quán đính đông long tứ đại hộ pháp trưởng lão trước khi kết thúc thọ mệnh sẽ lựa chọn một gã đệ tử thích hợp tiến hành thể hồ quán đính truyền lại đấu khí, mặc dù tiến hành thể hồ quán đỉnh thân mình sau đó sẽ lập tức tử vong, nhưng đấu khí sẽ có ba phần truyền sang người đệ tử kia. nói cách khác, có thể trong nháy mắt tạo ra một cao thủ tương đương trưởng lão với năng lực ba phần đấu khí. từ đây, cơ bản tu luyện tự nhiên dễ dàng đạt tới từ cấp, năng lực tu luyện còn có thể truyền cho người khác ư? vậy nếu là như thế mà nói, vài trưởng lão truyền cho một người, chẳng phải là có thể trong nháy mắt tạo ra mot cao thu tuong đuong truong lao voi nang luc 3 phan đau khi tu đay co gã từ cấp sao? tây đa phu lắc đầu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của diệp âm trúc nói, không dễ dàng như vậy yêu cầu của thể hồ quán đính rất hà khắc trước hết được người truyền và người nhận thuộc tính hoàn toàn giống nhau hơn nữa quá trình truyền tống cực kỳ nguy hiểm một cái bất không tốt hai người sẽ đồng thời tử vong một người chỉ có thể tiếp nhận một lần thể hồ quán đính nếu có lần thứ hai lập tức sẽ bạo thể mà chết cháu cho rằng tạo một cao thủ đơn giản vậy sao đây là một cách làm nghịch thiên đối với tu luyện sau này ảnh hưởng thật lớn tuần tự tu luyện mới là vương đạo chính thức điểm này khi ta đột phá từ cấp mới từ từ hiểu được ta là người được thể hồ quán đính bi pháp Dưới tác dụng của bí pháp, ta 25 tuổi đột phá từ cấp trở thành đại chiến sư, nương theo năng lực từ cấp mới trở thành ngoại tịch ngân long, lại trở thành nguyên soái Mễ Lan đế quốc. Ta năm nay 72 tuổi, tổng cộng 47 năm thời gian, ta từ từ cấp cấp một tăng lên tới từ cấp cấp 6, đây là hậu quả của việc nghịch thiên lúc đầu. Diệp Âm Trúc mặc dù biết từ từ cấp muốn tăng lên cực kỳ khó khăn, nhưng nghe Tây Đa Phu nói 47 năm mới từ từ cấp cấp một tăng lên tới cấp 6, không khỏi nuốt một ngụm lương khí. Người ta sống có mấy ai có 47 năm, Tây Đa Phu tiếp tục nói: Cho nên ta mới nói, cháu là đệ nhất thiên tài của là đông long bát tông chúng ta. Mặc dù ta không biết tần thương cùng Diệp Ly hai người như thế nào làm được, nhưng cháu lại không có trải qua tình huống thể hồ quán đính. 17 tuổi đạt đến thành tựu như bây giờ, thật là làm ta không tưởng tượng được. Nói đến đây, ánh mắt lão đột nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị. Có lẽ thiên tài xuất thế, biểu thị đông long bát tông chúng ta thời cơ cuột khởi đã tới. Cho nên bất luận như thế nào, lần này thất quốc thất long bảy vị chiến, cháu đều phải an toàn trở ra. Âm trúc. Có phải chỉ có âm nhạc của Hải Dương là có thể cùng cháu hợp tấu sẽ sinh ra hiệu quả thăng hoa hay không?" Diệp Âm Trúc nói, "Không phải như vậy, nhưng Hải Dương cũng là tu vi cao nhất, nàng đã đạt tới thành cấp trung giai thủy chuẩn, hơn nữa với kiếm đàm cầm tâm cấp 7 của cháu, thông qua hợp tấu theo ma pháp hệ thần âm, chúng ta có thể tăng lên tới từ cấp cấp 1." Tây Đa Phu thần sắc có chút do dự cả hồi lâu, một hồi lâu sau mới nhìn kỹ Diệp Âm Trúc, trầm giọng nói, "Vậy cháu có thể cam đoan an toàn tuyệt đối cho nàng không?" "Ta nói chính là tuyệt đối, không thể có một tia sơ hở." diệp âm trúc gật đầu nói nhất định chỉ cần cháu còn sống hải dương sẽ không có nguy hiểm tây đa phu gật đầu than nhẹ một tiếng nói hải dương tuyệt đối không thể gặp nguy hiểm nếu không ta có thể tận lực để cho nàng cùng đi với cháu sao nghe hai chữ tận lực diệp âm trúc trong lòng không khỏi nhịn được có chút nghi hoặc tây đa phu là gia gia của hải dương có thể nói lão phải làm tất cả cho hải dương mới đúng tại sao chỉ nói tận lực thôi tây đa phu nói ta nói cho cháu về thể hồ quán đính là nhắc nhở cháu không nên sử dụng phương pháp nghịch thiên này Thực lực chính mình tăng lên quá nhanh, về sau căn cơ sẽ không ổn. Ta đã trải qua nhiều năm nghiên cứu, phát hiện thể hồ quán đính cũng không phải không thay đổi được. Nếu không chế được, có thể phát sinh một ít biến hóa, nếu tất cả thuận lợi, ta có thể cho cháu đấu khí tạm thời tăng lên tới từ cấp sơ giai, cũng sẽ là từ trúc cấp mot của trúc tông. Tạm thời tăng lên ư? Diệp Âm trúc sừng sốt một chút, Tê Đa Phu vuốt cằm nói, "Không sai, chính là tạm thời tăng lên, ta sẽ để đấu khí của ta rót vào trong cơ thể cháu, bởi vì cháu và ta cũng không phải là đồng nguyên, thực lực của cháu không kém cho nên không có khả năng hấp thu đấu khí của ta, nhưng ta lại có thể thông qua đấu khí của chính mình để nén đấu khí cho cháu. Cháu hẳn là biết, mật độ đấu khí càng lớn, uy lực lại càng lớn. Dựa theo tính toán của ta, đấu khí của ta có thể duy trì trong cơ thể cháu một tháng thời gian, đủ để hoàn thành tràng chiến đấu này. Mà trong chiến đấu, đấu khí của cháu sẽ biểu hiện ra uy lực từ cấp sơ dài. Nhưng có một điều cháu nhất định phải nhớ kỹ, mặc dù uy lực là từ cấp sơ dài, nhưng đấu khí trên mình cháu lại là như trước, là hoàng trúc cấp bảy. Nói cách khác, mỗi một lần công kích chính là lấy bớt ở tổng thể tích, bởi vậy trong chiến đấu, cháu cố gắng nếu có thể tránh sử dụng đấu khí, một khi sử dụng sẽ trong thời gian ngắn nhất kích vào đối thủ. Diệp Âm trúc lại một lần nữa khắc sâu nhận thức, Đông Long bát tông vũ khí thật thần kỳ, quả thật không biết như thế nào, chỉ biết là bằng vào tốc độ cùng lực lượng có khả năng so sánh với vũ khí, như vậy sẽ không bị người của Pháp Lam phát hiện, ma pháp của cháu có thể cùng Hải Dương hợp tấu, đâu khi có thể thuc đong long bat tong vu ky that than ky qua nội lực của ngài biến thành tử cấp. Tê Đa Phu ra nói như vậy ngài lần này cũng muốn chúng cháu cùng nhau đồng thời đi đến Pháp Lam ư? Tây đa phu gật đầu nói: Ta có đài lĩnh các cháu đi pháp lam hay không còn chưa có định đoạt, như năm trăm võ sĩ sẽ chuẩn bị tham gia chiến đấu, nhưng khi chọn lựa xong sẽ bắt đầu tiến vào ma hợp cuối cùng. Nếu cháu để họ thành thành viên, ta sẽ sớm ăn bài cháu cùng ly sát gia nhập bọn họ, cùng nhau tiến hành phối hợp tu luyện. Hy vọng trong hơn một tháng thời gian là có thể phối hợp tốt lẫn nhau. Hôm nay cháu trước tiên nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta sẽ mang bọn cháu xuất phát. Được rồi, buổi chiều ta sẽ dẫn cháu cùng ly sát đi gặp Tây Nhĩ duy áo. Về thân phận của ta, cháu biết nên làm như thế nào được người hầu an bài diệp âm trúc cùng ly sát tạm thời ở lại phủ nguyên soái đứng ở trong phòng phía trước cửa sổ diệp âm trúc trong lòng không ngừng tự hỏi hôm nay cùng tây đa phu gặp mặt sau này sẽ phát sinh gì mễ lan đế quốc đệ nhất đế quốc nguyên soái tây đa phu cử nhiên sẽ là người của đông long bát tông quả thực là không cách nào tưởng tượng được nếu là như thế mà nói vậy ba gã hộ pháp trưởng lão khác còn lại ở tại nơi nào đây tại lan địch á tư hay là ở vương quốc của hắn xem ra công tác chuẩn bị của đông long bát tông cũng không phải một năm hai năm Nhưng Đông Long Bát Tông thật sự có thể cuột khởi sao? Pháp Lam là cái dạng gì? Trong đầu hắn các ý niệm này không ngừng xoay chuyển. Tại Mễ Lan Học Viện, Túc Xá hệ thần âm. Cửa mở, một lần nữa tô lạp từ trong Túc Xá đi ra. Lúc này ánh mắt nàng đã khôi phục bình tĩnh, mặc giáo phục chỉnh tề, đi ra khỏi Túc Xá. Khi nàng đi tới ngã tư thì không khỏi nhịn được xoay người lại. Hướng Túc Xá nhìn lại, một tia buồn bã từ trong mắt hiện lên. Sẽ sớm quay lại ư âm trúc chúng ta thật sự sẽ phải gặp nhau tại chiến trường ư không biết sau này chúng ta còn có cơ hội quay về cuộc sống ở chỗ này nữa không nhưng bất luận như thế nào cùng ngươi cùng một chỗ mấy ngày này sẽ lưu lại trong ký ức ta ý nghĩ đẹp nhất giơ tay phải lên nhìn không gian giới chỉ trên tay đó là lễ vật dịp âm trúc đưa cho nàng mặc dù cũng không thể so với vĩnh hằng thế thân khôi lỗi thần khí như là trong lòng tô lạp không có vật gì có thể so sánh với sự chân quý của nó xoay người cố nén không cho nước mắt từ trong ky uc ta y nghi đep nhat do tay phai len nhin khong gian gioi chi tren tay đo la le vat diep am truc đua cho xuống loi than khi nhung la trong long to lap khong co vat gi hình triển khai nhắm hướng bên ngoài học viện bỏ đi Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu sáng vào phòng, Diệp Âm Trúc đã mở hai mắt. Từ tinh huyết mạch cũng quả nhiên cường hãn, mặc dù ngày hôm qua cùng Tây Đa Phu đánh một trận, thương tổn không nhẹ, nhưng trải qua một đêm đã khôi phục, lúc này thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí ngay cả trúc đấu khí cũng đã đạt tới lục giai đỉnh phong, sắp đột phá cảnh giới cấp 7. Đối mặt với chiến đấu là biện pháp kích phát tiềm lực tốt nhất. Mở cửa sổ, đón ánh mặt trời, sáng sớm hít thở một hơi không khí, Diệp Âm Trúc trên mặt không khỏi nhịn được toát ra một tia mỉm cười yêu nhã. Ngày hôm qua buổi tối khi tu luyện hắn cẩn thận tự hỏi trong lúc cùng tây đa phu đánh một trận tất cả chi tiết đều hiện lên trải qua một đêm cẩn thận suy tư kinh nghiệm thực chiến của hắn bất trí bất giác đã tăng trưởng rất nhiều diệp âm trúc ngươi có ở đây không âm thanh ly sát từ bên ngoài truyền đến quang mang chật lóe thân ảnh tóc bạc mắt tím đã xuất hiện ngoài cửa phòng của diệp âm trúc ta đây diệp âm trúc từ trong phòng đi ra hôm nay tinh thần ly sát hoàn phát như ánh mặt trời chiếu xuống tóc như sáng lên đôi mắt màu tím có vẻ càng thêm thâm thúy từ trên người nàng Diệp Âm Trúc cảm giác được tràn hơi thở sức sống thanh xuân, cô cũng dậy rất sớm nha, Ly Sát, nếu không cách nào ngủ nữa, cần gì trì hoãn, đi thôi, chúng ta hôm nay đi hội họp với các thành viên của Mễ Lan Đế Quốc tham gia tỷ đấu. Ngày hôm qua buổi chiều, Tây Nhĩ Duy Áo không có chịu kiến Diệp Âm Trúc cùng Ly Sát, mà là tự mình đi tới phủ Nguyên Soái, cùng bọn họ khẩn đàm một lúc lâu. Đối với Diệp Âm Trúc có thể trở thành đại biểu Ngân Long Thành, Tây Nhĩ Duy Áo đã cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng cho dù là hắn một đời đại đế, cũng không thể thay đổi quyết định của Ngân Long Vương bất quá hắn chỉ có thể dặn dò Diệp Âm Trúc hết sức cẩn thận để đi tới thắng lợi. Lúc ấy từ trong lời nói của hắn, Diệp Âm Trúc phát hiện, Tây Nhĩ Duy Áo mặc dù cực kỳ coi trọng lần bài vị chiến này, nhưng lại càng thêm trọng thị mối quan hệ cùng Ngân Long Thành, chẳng lẽ hắn biết cái gì ư? Về Hoắc Hoa Đức tiến hóa chăng? Hai người cùng Tây Đa Phu nguyên soái sau khi ăn xong điểm tâm, cùng nhau rời phủ nguyên soái. Tây Đa Phu sinh tính quái dị, ít nhất bên ngoài xem ra là như thế. Đường đường là nguyên soái, ngay cả một tùy tùng đều cũng không mang theo. Đi ra Mễ Lan thành, Tây Đa Phu hướng Á Tu Tư nói: chúng ta phải nhanh đi thôi một người một dòng hợp tác nhiều năm á tu tư tự nhiên hiểu được ý tứ hắn phi hành dĩ nhiên là phương pháp di chuyển nhanh nhất một tầng ngân quang trói mắt từ trên người á tu tư xuất ra nương theo tiếng rồng ngâm hình người biến đổi quần áo biến mất trong nháy mắt thân thể bành trướng thật lớn trong trước mắt đã xuất hiện trước mặt tây đa phu không cách nào ức chế uy áp long tộc làm không khí hơi bị nén lại tây đa phu thân hình chợt lóe rơi trên lưng á tu tư quay đầu lại nhìn về phía diệp âm trúc cùng ly sát diệp âm trúc có chút bất đắc dĩ nói ly sát phải phiền toái cô rồi ly sát hừ một tiếng nhưng cũng không có phản đối ngân quang cũng từ trên người nàng xuất ra ma pháp nguyên tố minh mông hiện ra ngân long công chúa cũng hiện ra bản thể mặc dù so với á tu tư thì nhỏ hơn không ít nhưng khí tức cũng không có khác nhiều lắm diệp âm trúc người nhẹ nhàng hạ trên lưng lúc này mới hướng tây đa phu giơ tay ra giấu cùng lúc hai ngân long thật lớn đồng thời bay lên trời dùng phong nguyên tố vào long rực nhắm phương tây bay đi hải dương từ buổi sáng đã không có xuất hiện tây đa phu nói cho diệp âm trúc đối với hải dương có thể không tham gia lần thất quốc thất long bài vị chiến này hắn không cần lo lắng hôm nay khí trời vô cùng đẹp ngàn dặm không mây mặc dù là buổi sáng nhưng ánh nắng rực rỡ làm cho người ta có cảm giác ấm áp trong lúc hai đầu ngân long phi hành rất nhanh bọn họ đã tiến vào một vùng núi rừng mùa hè tại mễ lan không thể nghi ngờ là đẹp nhất trong rừng tất cả thực vật đều sinh trưởng rất phong phú cho dù tại khâu trung cũng có thể hô hấp thoải mái không khí trong lành xa xa diệp âm trúc đã thấy phiến núi rừng bên ngoài có một mảng thật lớn quân doanh đúng vậy chính là quân doanh Từ không trung có thể rõ ràng thấy quy mô của quân doanh, tây đa phu truyền âm vang lên. Đây là quân đoàn Mễ Lan Đế quốc do hoàng gia cấm vệ quân đoàn phụ trách phòng thủ Mễ Lan thành nội. Ngoài ra quân đoàn trung ương còn phụ trách bảo vệ chung quanh Mễ Lan thành, một khi xuất hiện chiến sự, tinh nhuệ của quân đoàn có thể phản ứng, cứu viện Mễ Lan thành hoặc là chấp hành nhiệm vụ. Quân đoàn trung ương tổng cộng 10 vạn quân, bất luận tổ chức vũ khí trang bị hoặc nhân viên đều là quân đoàn cực mạnh của mỹ Lan Đế quốc. Ma Nhi Deni chủ yếu phụ trách chiến sự đối ngoại, mà ta chủ yếu phụ trách thao luyện đối nội cùng bảo vệ mỹ Lan hoàng thất. Lực lượng quân đoàn trung ương là do ta chỉ huy, mặc dù số lượng quân đội kém xa Mã Nhĩ đến ni cùng Từ La Lan gia tộc, nhưng tổ chức thì bọn hắn không thể so sánh được. Diệp Âm Trúc nhìn xuống phía dưới, trong quân doanh ánh mặt trời chiếu xuống, phản xạ từ các loại kim loại sáng bóng, hắn rõ ràng nhìn thấy chỉ ít có 2000 long kỵ binh đại đội trong quân doanh đang tới lui tuần tra. Quân dung cực kỳ chỉnh tề, bình thường mà nói, trong quân đội ngoại trừ binh chủng đặc thủ, bình thường binh lính đều trang bị bì giáp hoặc không có áo giáp gì hết, nhưng lúc này hắn lại phát hiện phía dưới là quy mô 10 vạn người, trong quân đoàn trung ương tất cả quân nhân đều mặc giáp trụ kim loại từ điểm này là có thể nhìn ra tây đa phu trang bị tinh lương tây đa phu ra gia lần này tham gia thất quốc thất long bài vị chiến chúng ta chọn chiến sĩ như thế nào từ quân đoàn trung ương ư đang phi hành tốc độ cao cùng ngân long còn bị ảnh hưởng của gió diệp âm trúc để truyền âm dễ dàng đến tây đa phu thì phải ngưng thần phối hợp trúc đấu khí mới có thể đưa âm thanh đến trong tai tây đa phu đại bộ phận là ở đây còn có một số ít nằm trong hệ thống của mễ lan đế quốc quân đoàn trung ương gọi là hồng thập quân chiến đấu cùng thú nhân chưa bao giờ xuất động cũng là vương bài cuối cùng của Mỹ Lan đế quốc. Sau này có cơ hội, ta sẽ nói cho cháu biết cấu trúc của quân đoàn. Lần này chọn lựa xuất ra 500 chiến sĩ, đều là quan quân trẻ tuổi, tổ chức không cần phải nói, bởi vì dưới 25 tuổi đã là ma pháp sư xuất sắc. Cho nên tại đây trong 500 người, chỉ có 50 ma pháp sư, thực lực là hoàng cấp cùng lục cấp. Vì để phát huy tốt uy lực, chúng ta chọn lựa đều là ma pháp sư hệ hỏa, như vậy mới có thể có được lực công kích cực mạnh. Vừa nói xong, Á Tu Tư đã thu hai cánh hướng phía dưới phóng đi nhưng phương hướng hắn phi hành không phải về phía hồng thập tự quân mà là phía trong núi rừng. ly sát cố ý tăng tốc độ, nhất thời dọa diệp âm trúc giật mình. bất quá hắn cũng không phải lần đầu tiên cưỡi kỵ long, tay trái gắt gao chế trụ lân phiến trên lưng ly sát, phong thích trúc đấu khí để thân thể vững vàng hấp sát thân rồng. bất luận nàng phi hành như thế nào, cũng cùng long thể ly sát kết hợp cùng một chỗ. á tu tư vẫn lướt về phía trên núi rừng, khi hắn cách sơn lâm mười thước thì đột nhiên triển khai hai cánh hạ xuống, trong nháy mắt biến thành người, được bao vây bởi phong nguyên tố cùng tây đa phu hướng trong rừng đi tới. Năng lực ly sát dù sao so với Á Tu Tư kém một chút, nàng không dám đáp xuống trong vòng 10 thước, còn 30 thước đã mở hai cánh ra, bất quá nàng thay đổi hình người nhanh hơn. Diệp Âm Trúc chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, hướng phía dưới hạ xuống, lúc này hắn cách mặt đất chừng 50 thước, độ cao này mặc dù quang không chết hắn nhưng với thực lực lam cấp cũng hơi chật vật. Trong lúc nguy cấp, Diệp Âm Trúc không hốt hoảng chút nào, hấp một khẩu khí, cố gắng để cho chính bản thân nhẹ đi. Đồng thời, trong cơ thể trúc đấu khí vận chuyển, hai tay đưa xuống phía dưới, đầu khí màu vàng giống như một cái màn hào quang làm giảm tốc độ lại đồng thời tay phải vung bích ti lên quấn dưới chân ly sát mượn lực hạ xuống an toàn lúc này đã tới phía trên rừng cây không đợi ly sát tức giận diệp âm trúc thu hồi bích ti mũi chân tại nhánh cây mượn lực lúc này mới tiêu sái rơi trên mặt đất nguyệt thần thủ hộ của hắn đã giao cho tây đa phu nhờ lão chuyển cho hải dương còn diệp âm trúc hôm nay mặc giáo phục của mỹ lan học viện vừa tiến vào rừng diệp âm trúc đã phát hiện bất thường cùng thường hạo sống với nhau trong một thời gian đối với ma pháp trận so với trước kia thì hiểu rõ hơn nhiều hắn phát hiện tại đây cây trong rừng không có bố trí ma lực trong ma pháp trận mặc dù không đủ để công kích nhưng như thế cũng đủ rồi Lì sát rơi vào sau lưng diệp âm trúc hư lạnh một tiếng hiển nhiên bởi vì chính mình không có khả năng đùa với diệp âm trúc mà có chút không thoải mái quả nhiên như âm trúc phán đoán bốn người vừa mới tiến vào rừng cây trung quanh đã kinh truyền đến một cổ áp lực dày đặc áp lực là từ bốn phương tám hướng truyền đến khi tức thiết huyết băng lãnh không giống như nơi của mễ lan học viện tham kiến nguyên soái một gã trẻ tuổi anh tuấn xuất hiện trước mặt tây đa phu quy xuống hành lễ Người này nhìn qua ước chừng 23, 24 tuổi, một thân thiết khai giáp, sau lưng đeo trọng kiếm, nhãn thần tinh tế, chứng tỏ chức nghiệp của hắn, mặc dù một thân sức nặng do trang bị, nhưng không ảnh hưởng đến hành động chút nào. Từ phương xa vọt tới thì giống như một mảnh lá cây khinh xảo, không phát ra một âm thanh, trong mắt tinh hoa nội liễm, hiển nhiên là cao thủ bất phàm. Tê Đa Phu gật đầu nói: "Đứng lên đi, tình huống huấn luyện như thế nào? Người đến đông đủ chưa?" Thanh niên Anh Tuấn cung kính nói: "Ngoài trừ chúng ta 300 người, tất cả cũng đã đến đông đủ rồi, đang chờ huấn thị của ngài." Chỉ là, Tê Đa Phu nhàn nhạt, nhạt nói, là cái gì? Thanh niên Anh Tuấn nói, là bọn hắn hình như có chút xem thường nhân mã chúng ta, có mấy lần suýt nữa phát sinh xung đột. Tê Đa Phu lạnh nhạt nói, cái này cũng thường tình thôi, người trẻ tuổi nào mà không có lòng hiếu thắng, huống chi, bọn họ cũng không biết thực lực của các ngươi. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này sẽ cùng các ngươi chiến đấu với địch nhân. Diệp Âm Trúc, Ly Sát, hắn cũng không có nói thân phận của Diệp Âm Trúc và Ly Sát tại Ngân Long Thành. Thanh niên Anh Tuấn lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng Diệp Âm Trúc hai người. Nhìn thấy thần sắc Diệp Âm Trúc, hắn rất bình thản, có chút thi lễ, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn đến Ly Sát thì không khỏi nổi lên hai luồng tinh quang, trong mắt nhất thời trở nên sáng láng, thanh quang mơ hồ từ trên người phóng ra, đó là đấu khí của hắn. Tê Đa Phu dường như cũng không có chú ý tới việc này, hướng Diệp Âm Trúc nói, hắn gọi là Diệp Hồng Nhạn, cùng ngươi đồng họ, là tướng quân Hồng Thập Tự Quân, năm nay 24 tuổi, một đời tướng lãnh, vừa mới trở thành ngân tinh long kỵ, chỉ có tử La Lan gia tộc Áo Lợi Duy Lạp mới có thể so sánh với cùng hắn. Diệp Âm Trúc đối nhân luôn luôn hữu hảo, mỉm cười, hướng Diệp Hồng Nhạn vươn tay phải nói, "Xin chào." Diệp Hồng Nhạn lúc này ánh mắt mới từ ly sát thu hồi, nhẹ nắm một chút tay Diệp Âm Trúc, "Xin chào." Trong khoảng cách gần, hắn mới nhìn Diệp Âm Trúc vài lần, trong lòng có chút kinh ngạc, "Gã này nhìn qua cũng không có khí tức cường đại phát ra như một gã chiến sĩ, mà phải nói là một gã quý tộc, khí chất yeu nhã đó của hắn không thể có ở nơi một chiến sĩ." Tê Đa Phu nói, "Đi thôi, đến doanh trại." "Vâng." Diệp Hồng Nhạn đáp một tiếng, đi phía trước dẫn đường, trước khi hắn dẫn đường, còn không quên nhìn ly sát một lần nữa so với diệp âm trúc chiều cao thân hình của diệp hồng nhạn không sai biệt lắm nhưng bả vai lại rộng hơn bình thường thiết giáp mặc trên người hắn trông rất to khi tức trầm ngưng mà không tiêu tan theo hắn đi tới trong rừng cây xuất hiện tổng cộng 40 chiến sĩ đồng dạng thiết giáp trong đó 20 người vũ khí là trường mâu 20 người là trọng kiếm. Không ai mở miệng chỉ lẳng lặng hộ vệ hai bên cùng hướng sâu trong rừng cây đi vào dẫn đường bởi diệp hồng nhạn rất nhanh bọn họ đã đi tới đích nơi này là ở trong một cái danh trại chung quanh đều là núi rừng hai bên có một gian nhà gỗ nhìn qua có chút đơn sơ Hiển nhiên là được xây dựng tạm. Lúc này trong doanh trại ước chừng có bốn năm trăm người. Chưa tiến vào doanh trại nhưng Diệp Âm trúc đã có thể nhìn ra bốn năm trăm người được chia làm hai phe. Trong đó một phe là cùng Diệp Hồng Nhạn trang phục giống nhau, mặc thiết giáp của quân nhân. Các quân nhân này đều đồng dạng như nhau trong khí trời nóng bức, thậm chí không có ai dở nón ra, đang ở trong doanh trại luyện tập các động tác đơn giản nhất của mâu thứ cùng kiếm chàm. Các động tác tuy đơn giản trong tay bọn họ, nhưng lại tạo cho người ta một khí thế thảm liệt. Phe kia thì nhân số rất ít, trong đó đại đa số cũng mặc khinh trang nói chuyện phiếm liên tục với vẻ nhàm chán vang lên trong đó có người thậm chí hướng đến khâu trung phóng thích ma pháp cầu các chiến sĩ này có vẻ đầy tinh lực thậm chí hướng đến các quân nhân bên kia đưa ra một ít động tác khiêu khích phóng thích ít nhất là lục cấp đấu khí ở giữa chỉ có số ít người là ngoại lệ thí dụ như âm trúc nhìn áo lợi duy lạp áo lợi duy lạp cũng mặc khải giáp đã mua được tại phòng đấu giá của Mễ lan mấy ngày hôm trước đó là tinh lam chiến khải diệp âm trúc biết tinh lam chiến khải thuộc tính ôn hòa cái nóng của mùa hè sẽ không ảnh hưởng đến hắn phải thừa nhận là tinh lam chiến khải mặc trên người áo lợi duy lập tạo vẻ cực kỳ uy vũ khải giáp màu thủy lam dưới ánh mặt trời chiếu xuống dường như có một vòng quyền nước gợn màu lam nhàn nhạt, nhạt trong suốt phóng thích ra khí tức giáp trụ ngắn gọn mà chỉnh tề không có gì có thể coi là đồ trang sức nhưng lại bảo vệ tốt thân thể bên trong cái này đúng là phong cách của ải nhân chú tạo đại sư phối hợp với vóc người cao lớn của áo lợi duy lập nhìn qua càng anh vũ phi phàm lưng hắn mang trọng kiếm màu lam đứng ở trong đám người có chút cách biệt tây đa phu nhìn thấy tình huống này vẻ mặt cũng không có cái gì biến hóa. Tựa hồ đã tiên liệu trước rồi. Đến gần doanh trại khi còn có vài trăm thước, Diệp Hồng Nhạn đột nhiên tăng tốc, thân hình lóe ra vài lần, đã tiến vào doanh trại. Âm thanh hùng hậu, dùng đấu khí hô truyền khắp toàn trường. Nguyên soái đến, bọn lính đang đứng rời rạc nghe tiếng gọi của Diệp Hồng Nhạn, trước tiên cũng không có phản ứng, chỉ là hạ ý thức hướng lối vào doanh trại nhìn lại. Trong khi đó 300 quân nhân lại có phản ứng, bọn họ thân mặc đồng dạng hắc thiết khải giáp, chân phải trong nháy mắt đạp trên mặt đất, phát ra một tiếng chinh khí oanh minh mãnh liệt. Hai tay trong nháy mắt thu lại cầm vũ khí, sau đó phân làm hai tiếp tục các động tác đều nhịp, động tác mà họ thực hiện chẳng những không có phá hư sát khí, ngược lại giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ. sát khí đột nhiên xuất hiện cùng âm thanh nhất thời dọa 200 chiến sĩ. lúc này Tê đa phu diệp âm trúc bốn người cũng đã đi tới phía trước doanh trại. chào nguyên soái, 300 người đồng thời hô lên, âm thanh như gầm lên, ngay cả diệp âm trúc cũng hoảng sợ. Tê đa phu hài lòng gật đầu, lạnh nhạt nói, sứ mạng các người là gì? âm thanh hắn tựa hồ rất nhẹ nhưng trong nháy mắt lại rõ ràng truyền vào toàn trường, vào trong mỗi lỗ tai của năm người. Bảo vệ Mễ Lan, thề chiến đấu vì vinh diệu Mễ Lan. Âm thanh như trước đều cùng nhịp, khi thế bọn họ tại giờ khác này cũng tăng lên tới đỉnh, ánh mắt vốn lạnh như băng mà lạnh lùng, lúc này đã biến thành cuồng nhiệt. Lúc bắt đầu, 300 tử thần này trải qua vô số lần chiến đấu mà hình thành, phải như thế nào mới có thể trở thành 500 tử thần đây. Một đội hùng sư cương thiết thật là dũng mãnh, trong lòng Diệp âm trúc thầm đánh giá, đồng thời không khỏi bội phục Tây Đa Phù. Nếu cầm thành của hắn cũng có một chi quân đội như vậy, chẳng cần đến 4.000 Chỉ cần như vậy cho dù đối mặt với địch nhân hơn gấp 10 lần cũng có đủ sức liều mạng. Tê Đa Phu cũng toát ra vẻ tươi cười, đó là ánh mắt vui mừng mà kiêu ngạo. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng sang 200 chiến sĩ thì lại một lần nữa biến thành lạnh như băng. Tê Đa Phu Nguyên Soái, cùng với Mã Nhĩ y nổi danh Mễ Lan, Mã Nhĩ y mang danh là Mễ Lan chi Thuẫn còn ngoại hiệu của Tê Đa Phu lại là Mễ Lan chi Kiếm. Mễ Lan chi Kiếm vô cùng sắc bén. Nhìn thấy vị Nguyên Soái toàn bộ 200 chiến sĩ kể cả 50 ma pháp sư trong đó tất cả đều đứng thẳng, mặc dù trận hình không trình tề nhưng trên mặt không hề có một tia cười cợt nào có thể được chọn đến đây không phải là ngẫu nhiên chỉ bất quá trong lòng bọn họ thực sự cũng rất ngạo mạn tê đa phu thản nhiên nhìn những chiến sĩ trước mặt nói áo lợi duy á ra đây rõ áo lợi duy á sử dụng bước tiến tiêu chuẩn chỉ ba bước lớn đã từ trong hàng người bước ra tinh lam chiến khải trên thân dưới ánh mặt trời chiếu vào nhất thời nổi lên một chuỗi lam ảnh nói cho ta biết vừa rồi các ngươi đang làm gì tê đa phu bình tĩnh hỏi với giọng lạnh như băng vẻ mặt của áo lợi duy á nghiêm nghị thậm chí cũng không hề liếc mắt nhìn Diệp Âm Trúc ở bên cạnh Tây Đa Phu lần nào nói chúng ta đang đợi ngài đến cùng chờ đợi giáo huấn của ngài Tây Đa Phu gật đầu chậm tiến đến hắn mặt dù bước rất chậm nhưng mỗi bước dường như đều ẩn chứa đạo lý của thiên địa trầm ổn mà hữu lực khi đi tới trước người áo lợi duy á mới ngừng lại ánh mắt đảo qua người áo lợi duy á rồi sau đó chuyển qua đám chiến sĩ cùng ma pháp sư ở phía sau các ngươi đều là những tinh anh thanh niên của đế quốc có thể tới đây là đã đại biểu rằng các ngươi đã có sự chuẩn bị hy sinh vinh diệu cho đế quốc trong mắt ta Mỗi một người trong các ngươi đều là một dũng sĩ của đế quốc, đều là một người thừa kế vinh diệu của Mễ Lan. Ta, Nguyên Soái Tây Đa Phu của đế quốc, xin được trí kính hướng các ngươi." Nói xong, Tây Đa Phu khuỵ chân phải, tay phải giơ lên thẳng tắp, chỉ xéo bầu trời, thực hiện quân lễ tiêu chuẩn của Mễ Lan. Hắn đang thực hiện quân lễ thì 300 chiến sĩ ở phía sau hắn cũng thực hiện cùng một tư thế, cùng một nhịp. Hành lễ xong, Tây Đa Phu cùng đám chiến sĩ đồng thời buông tay phải, vẻ mặt nghiêm nghị chợt biến thành sắc lạnh. Lúc này hắn tựa như một thanh lợi kiếm không gì không thể chém sắc khí mênh mông mà hùng hồn trong nháy mắt bao phủ toàn trường, quang mang tím nhạt phát tán ra, không chút nào che giấu. áo lợi duy á đứng đối diện không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau ba bước mới miễn cưỡng đứng vững. lan đầu khí đã toàn lực phóng khắp toàn thân, những người khác càng không thể bằng hắn nên khoảng cách càng xa. nhất thời, đầu khí quang mang của đầy trời cùng ma pháp cùng nổi lên cố gắng chống đỡ khí thế của tây đa phù. tây đa phù vẫn đứng ở chỗ cũ, dường như không hề làm gì mà áp lực khổng lồ không hề yếu bớt, lạnh lùng nói. Ta chào các ngươi bởi vì đã có dũng khí đến đây cùng với quyết tâm bảo vệ sự vinh diệu cho Mễ Lan, nhưng ta cũng cho các ngươi cảm thấy sự sỉ nhục. Chỉ với thực lực của các ngươi mà cũng muốn trở thành dũng sĩ bảo vệ cho vinh diệu của Mễ Lan sao? Vừa quát, tay hắn chỉ về phía 300 hắc giáp chiến sĩ, ánh mắt càng trở nên hung hiểm hơn hỏi lớn, "Bọn họ là ai?" Cả đội quân do áo lợi duy á cầm đầu không hề lên tiếng, bởi vì bọn họ căn bản là không biết phải trả lời như thế nào. "Bọn họ là chiến hữu của các ngươi, chiến hữu sinh tử. Thái độ của các ngươi vừa rồi là thế nào?" Không phải là xem thường bọn họ sao? Áo Lợi Duy Á, ngươi trả lời ta đi. Áo Lợi Duy Á nhanh nhẹn thực hiện quân lễ của Mễ Lan với Tây Đa Phu nhưng lão vẫn hử lạnh nói: Không phải, không chỉ có một mình ngươi, hơn một tháng nữa các ngươi sẽ phải hiệp đồng tác chiến, cùng đứng trên chiến trường. Nếu bây giờ còn chưa hiểu nhau, khi tới chiến trường chắc chắn sẽ tạo thành những tai nạn khó lường. Ta là người rất thẳng thắn, nếu có ai không phục ta có thể để các ngươi đấu một phen. Nếu các ngươi thắng, sau này các ngươi sẽ là chủ lực của tiểu đoàn, cả ba chiến sĩ toàn bộ sẽ theo các ngươi cùng tiến lên còn nếu các ngươi thua, vậy hãy cởi như khải giáp hoa lệ trên người các ngươi xuống, mặc thiết giáp giống như của bọn họ, đồng thời cũng thành một bộ phận chiến sĩ của ta. áo lợi duy á, 200 người này kể cả ma pháp sư do ngươi tạm thời thống xuất, ta cho ngươi nửa tiếng chuẩn bị. nửa tiếng sau ở chỗ này quyết đấu. rõ, thưa nguyên soái đại nhân. áo lợi duy á không hổ là đệ tử xuất sắc nhất của la lan gia tộc, đối mặt với mệnh lệnh của tây đa phu hắn không hề có nửa phần trần chừ. tây đa phu thấy áo lợi duy á chỉ hô một câu rồi không hề nhúc nhích vẫn đứng im ở chỗ cũ liền hỏi, sao? còn có chuyện gì sao? áo lợi duy á lớn tiếng trả lời. đúng vậy, nguyên soái đại nhân, ta thấy ngài mang đến một ma pháp sư, hắn cũng giống như đại đa số người ta mang đến đều là những đệ tử xuất thân từ mỹ lan học viện, cho nên ta thỉnh xin ngài cho hắn gia nhập trận doanh của chúng ta, chủ quản ma pháp sư cùng hiệp trợ chúng ta cộng đồng tác chiến. Tê đa phu nở nụ cười, hắn phát hiện tên tiểu tử của la lan gia tộc cũng quả nhiên rất thông minh, thậm chí so với đánh giá của hắn còn xuất sắc hơn. đó là một chủ ý không tồi, ít nhất ngươi đã chứng tỏ được mắt nhìn ngươi với ta, nhưng ngươi đã sai rồi giờ đây diệp âm trúc có thể cùng các ngươi hiệp đồng tác chiến nhưng hắn không thuộc về các ngươi cũng không phải là một phần tử của các ngươi cho nên ta bác bỏ thỉnh cầu của ngươi áo lợi duy á sừng sốt một chút lúc này ánh mắt của hắn mới nhìn sang diệp âm trúc diệp âm trúc cũng khẽ gật đầu với hắn nhìn người đại ca đã từng dạy cho mình không ít tri thức quân sự mấy hôm trước còn hào phóng tặng cho mình chín trăm vạn kim tệ trên mặt hắn không thể nhịn được tiêu ý đối với áo lợi duy á diệp âm trúc thật lòng bội phục với tuổi của hắn mà đã có thể tu luyện đến mức như thế này tang cho minh 900 van kim te tren mat đối là thiên tài Áo Lợi Duy Á không hề tiếp tục do dự, bởi vì hắn biết, thời gian chuẩn bị càng dài thì đối phương càng có lợi. Sau khi hành lễ với Tây Đa Phu hắn liền lui về bổn trận ngay lập tức. Có lẽ tự tin vào thực lực nên Áo Lợi Duy Á còn tưởng với 200 người này hoàn toàn có thể chống cự được. Nửa tiếng thời gian, cả hai đội quân cùng khẩn mật thương thảo cùng thực hiện các mệnh lệnh. Bên phía 300 chiến sĩ do Diệp Hồng Nhạn cầm đầu, vẫn chỉnh tề đứng ở nơi đó, yên lặng dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Diệp Âm Trúc thậm chí còn tưởng tượng, nhiệt độ của hắc thiết giáp của bọn họ thậm chí còn có thể nấu chín một quả trứng. Vậy mà bọn họ vẫn không hề cử động. Có người dưới chân đã hơi ẩm vì mồ hôi từ khải giáp chảy xuống. Chúng ta tới bên kia xem được không? Li sát vỗ vỗ vai Diệp Âm Trúc, chỉ chỉ một bóng cây bên cạnh. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, cô đi đi, ta ở đây được rồi. Có lẽ bị lây ý chí của 300 chiến sĩ nên lúc này hắn thật sự rất nguyện ý cùng bọn họ đứng dưới ánh nắng gây gắt. Hắn thầm nghĩ chiến sĩ mặc hắc giáp còn không sợ một ma pháp sư như hắn sao có thể ngại nhiệt độ do mặt trời đem lại cơ chứ. Thực ra, ngoại tịch ngân long không giúp hắn có toàn hệ ma pháp nhưng năng lực điều tiết cùng phản ứng đối với toàn hệ các nguyên tố ma pháp của hắn so với người bình thường hơn rất xa chỉ bằng sự điều tiết của thân thể hắn cũng đủ khiến hắn chẳng bị ảnh hưởng của nhiệt độ lúc này tí nào nửa tiếng rất nhanh trôi qua bên phía áo lợi duy á dưới sự chỉ huy của hắn đã lập thành một tam giác trận hình áo lợi duy á đứng ở phía trên cùng của đội hình trở thành mũi nhọn tấn công trực diện phía sau hắn mỗi một gã chiến sĩ đều bừng bừng khí thế đội hình khá chỉnh tề năm danh ma pháp sư được một chiến sĩ bảo vệ ở phía trong Theo quan sát nhạy bén của Diệp Âm Trúc, với áo lợi duy á cầm đầu ở phía đầu tiên là 30 người cũng chính là những người có thực lực mạnh nhất trong cả nhóm. Không hổ là danh môn, chỉ một thời gian ngắn như vậy đã có thể nghĩ ra trận hình thích hợp, hơn nữa còn sắp xếp nhân lực rất hợp lý. Về phương diện quân sự, áo lợi duy á quả nhiên không hổ với danh hiệu thiên tài. Với thực lực lam cấp của hắn, ở vị trí này có thể phát huy thực lực lớn nhất, cũng chính là mũi nhọn để tấn công. Chỉ cần phá tan trận hình của đối phương, dù đối thủ có hơn 100 người nhưng phía hắn còn có 50 ma pháp sư, hoàn toàn có thể đánh bại đối phương đổi binh khí, Tê Đa Phu trầm giọng hô rất nhanh, toàn bộ 500 người trừ ma pháp sư tất cả đều đổi thành vũ khí gỗ như một kiếm hoặc một côn. Với vũ khí như vậy hiển nhiên sẽ không gây thành thương tổn chí mạng đối với đối thủ nên dùng để luyện quân chắc chắn sẽ không tạo thành vấn đề gì. Một lần nữa Tê Đa Phu ở giữa danh địa hồ lớn. Khi ta rời khỏi đây tỷ thí chính thức bắt đầu. Cả hai bên đều phải nhớ kỹ, đây không phải là một hồi diễn tập mà là một trận chiến chính thức. Ngoài việc không được giết người thì các ngươi có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn gì. Trên chiến trường chỉ cần có thể sống sót bất luận làm thế nào đều đúng. Cho đến khi một trong hai bên hoàn toàn không còn khả năng chống cự thì trận tỷ thí này mới chấm dứt. Hiểu chưa? Rõ. Mặc dù âm thanh lần này không chỉnh tề như xuất phát từ toàn bộ cả 500 người, tử quang chợt lóe lên, thân thể Tê Đa Phu đã phóng lên cao. Áo Lợi Duy Á phản ứng rất nhanh, hắn giơ cao thanh mộc kiếm hô lớn, "Vì vinh diệu của Mễ Lan!" Đám chiến sĩ cùng ma pháp sư phía sau hắn cũng đồng thời hô, "Vì vinh diệu của Mễ Lan!" Tiến lên. Áo Lợi Duy Á là người đầu tiên hành động. Lam Đấu Khí phối hợp cùng Tinh Lam chiến khai lập tức khiến hắn trở thành tiêu điểm của toàn trường. Sau lưng hắn còn có bon gã chiến sĩ có đấu khí đã đạt tới thành cấp sơ giai, ở phía sau nữa ít nhất đều cùng là lục cấp trung cao dài. Nhất thời cảnh tượng 150 chiến sĩ cùng phóng thích đấu khí từ lục cấp quả thật rất rung động, đấu khí tung hoành trong không trung, 50 ma pháp sư bên trong cũng đã bắt đầu ngâm sướng chủ ngữ. So với Quang Hoa huyền lệ ở bên này thì 300 chiến sĩ mang hắc giáp chẳng hề có chút sợ hãi, trong đó 100 tên trọng kiếm chiến sĩ tay cầm kiếm chân bước từng bước vững chắc. Hai bên phân biệt có 100 tên trường mâu chiến sĩ đang cầm chắc trường mâu trong tay bọn họ, đi theo trọng kiếm chiến sĩ nên đón đối phương. Cầm đầu nhóm trọng kiếm chiến sĩ là người nên đón Diệp Âm Trúc trước kia, chính là Diệp Hồng Nhạn. Vẻ mặt hắn giờ đây rất tỉnh táo, hắn cũng giống như các chiến sĩ khác, trên người không hề tản mát ra đấu khí. Nhưng đối mặt với áp lực từ đấu khí từ 150 người phát ra tâm tình không chút nào ba động, chỉ lẳng lặng tiến tới. Khoảng cách song phương từ từ rút ngắn lại, 300 thước, 250, 200, 150. Khi song phương cách nhau một 100 thước thì khí thế đám chiến sĩ bên áo lợi duy á đã tăng tới đỉnh điểm, nhất là áo lợi duy á, trên thân thành mục kiếm hắn cầm lam đấu khí giống như một ngọn lửa cháy sáng. Diệp Âm Trúc biết, qua trận chiến ở Khoan Khoania thành áo lợi duy á thông qua tu luyện, đấu khí chắc chắn đã có tiến bộ. 50 thước, ở khoảng cách này có thể làm gì? Không trung đã có vô số quang mang ma pháp lượng khởi, trong đó có từng đoàn hỏa cầu màu xanh biếc. Hỏa cầu thuật, tại ma pháp hệ hỏa là một ma pháp tương đối đơn giản, nhưng hỏa cầu lục cấp Mặc dù chú ngữ vẫn đơn giản như vậy nhưng ma lực tiêu hao không hề giống như vậy. 50 ma pháp sư cùng đồng thời phóng thích 50 hỏa cầu lục giai, uy thế cùng uy lực chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung, đó chính là 50 ma pháp trung cấp cỡ đấy. Đây hẳn là an bài của áo lợi duy á, nếu không chỉ với một đám ma pháp sư trẻ tuổi sao có thể ăn ý cùng sử dụng ma pháp đồng dạng như vậy. Tê Đa Phu cũng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua áo lợi duy á, nhưng hắn vẫn bảo trì im lặng, cũng không hề có ý ngăn cản trận chiến trước mắt. Không phải hắn không biết 50 ma pháp trung cấp sẽ tạo thành thương tổn thế nào. Nếu là binh lính bình thường, đừng nói là 300 người, cho dù là 3000 người cũng muốn chết phân nửa. Nhưng lúc này hắn vẫn không có hành động gì, Diệp Âm Trúc cũng không động, bởi vì trực giác với hắn rằng 300 chiến sĩ kia tuyệt không đơn giản. Từ lòng kiên nhẫn và nghị lực của bọn họ là có thể nhìn ra đây là một chi hùng sư đã trải qua bách luyện. Chảm, Diệp Hồng nhạn hét lớn một tiếng, trọng kiếm trong tay chợt sơ lên. 150 tiếng thét lớn ầm ầm vang lên, 99 danh trọng kiếm chiến sĩ phía sau hắn đồng thời do cao mộc kiếm trong tay chứ không hề phóng thích đấu khí lúc này cho tất cả đều phát ra hoàng đấu khí. Diệp Âm trúc kinh ngạc phát hiện, cấp bậc của chiến sĩ này dĩ nhiên đều cũng là hoàng cấp trung dài. Ngoài Diệp Hồng Nhạn cũng chẳng hề có ai là cao thủ. Đầu kiếm phát đấu khí, hoàng cấp đấu khí dĩ nhiên cũng hóa thành chiến mang, trong phút chốc ngưng tụ ở phía trên đỉnh đầu 100 trọng kiếm chiến sĩ, sát khí trong nháy mắt tràn ngập. Lấy Diệp Hồng Nhạn làm hạch tâm, 100 đạo chiến mang như một kỳ tích dung làm một thể tại không trung, hóa thành một thanh cự kiếm chiều dài quá 30 thước. Nương theo cự kiếm Diệp Hồng Nhạn chém ra mà phá không toát tới. Quang mang cự kiếm là màu tím hơn nữa, không phải tím nhạt mà là một màu tím sậm. Trăm kiếm hợp nhất, Diệp Âm trúc rung động không ngớt, ngay cả ly sát đã đi tới chỗ bóng cây nghỉ cũng rung động. Hoàng cấp chiến sĩ tại người thường đã có thể xem như người mạnh, nhưng ở trước mặt chính thức người mạnh bọn họ cũng chẳng xem là cái gì. Thế nhưng một trăm tên hoàng cấp chiến sĩ này lại triển hiện ra sức mạnh vô cùng cường hãn. Đó không chỉ đơn thuần đấu khí dung hợp, bởi vì cho dù là đấu khí cùng tính chất, nhưng khi phóng thích cũng không có khả năng sinh ra hiệu quả chồng lên hỗ trợ lẫn nhau trong này nhất định có một nhân tố đặc thù mới có thể khiến chiến mang bọn họ phát ra hoàn toàn dung làm một thể về phần nhân tố đặc thù đó là gì khi thanh cự kiếm so với tử tinh cự kiếm còn muốn lớn hơn mấy lần kia chém xuống diệp âm trúc đột nhiên hiểu được đây không phải đơn thuần là nhân tố đó là dung hợp ý chí chiến đấu giống nhau đồng tâm hiệp lực cùng với đồng dạng thiết huyết sát khí mênh mông mà thành chiến mang chính là ý chí chiến đấu dẫn động đấu khí phát ra cường đại công kích ý chí càng cường thịnh mặc dù không phải là mấu chốt đại biểu cho chiến mang cường đại nhưng ý chí cũng là một bộ phận quan trọng để tạo nên một chiến sĩ Khi 100 đạo chiến ý cường thịnh ngưng tụ cùng một chỗ, cũng là 100 đạo sắc khí vinh uy nhất thể thi chiến mang của bọn họ liền dung hợp sinh ra hiệu quả công kích vô cùng cường hãn. Áo lợi duy lạp rung động, 149 chiến sĩ phía sau hắn cũng rung động. Bọn họ dù như thế nào cũng không ngờ tới, chỉ là những bộ binh xuất thân từ quân đội trước còn bị bọn họ xem thường, dĩ nhiên cũng có thể thi triển ra năng lực công kích cường đại đến như vậy. 150 đạo lam đấu khí đồng thời lượng khởi dưới sự điều động của thanh mộc kiếm chém xuống làm bọn họ không có sự lựa chọn nào khác. Đối mặt với nguy cơ 150 danh chiến sĩ được tuyển chọn tới đây không chút do dự mang đấu khí toàn thân hoàn toàn phóng thích vì đây cũng chính là cơ hội duy nhất của bọn họ 50 khối hỏa cầu cũng không có đình chỉ mà ngược lại còn bay về phía 300 chiến sĩ quân nhân với tốc độ nhanh hơn với ý đồ vay ngụy cứu triệu chỉ cần 50 ma pháp Trung cấp này phát huy tác dụng thì nguy cơ đối với chiến sĩ bên mình cũng tự nhiên được giải quyết nhưng chỉ có 100 chiến sĩ trọng kiếm phát động kiếm chạm hai bên bọn họ còn có 200 chiến sĩ trường mô hộ vệ đâm không biết ai cất tiếng hét lớn một tiếng tất cả trường mâu đồng thời cử lên 200 thành trường mâu Mỗi bốn thanh tạo thành một tổ, đồng dạng vẫn là chiến mang màu vàng, khi bốn đạo chiến mang đồng cấp dung hợp cùng một chỗ thì quang mang của nó chợt biến thành màu thâm lam. 50 đạo chiến mang cùng cự kiếm màu tím trên khâu trung cùng đón lấy 50 khối hỏa cầu màu xanh biếc. Chiến mang thâm lam không khó khăn khi đỡ hỏa cầu thuật lục cấp. Trong các ma pháp trung cấp thì hỏa cầu thuật cũng không phải là cực mạnh, mà thanh cự kiếm trên không vẫn tiếp tục bay tới trên đỉnh đầu của áo lợi duy lạp cùng đội hình của hắn. Áp lực khổng lồ khiến hít thở của họ cũng chợt trở nên khó khăn, có lẽ áp lực đó đã đạt tới tử cấp, rất khó tưởng tượng bao trùm một diện tích lớn như vậy, lại có uy lực công kích mạnh mẽ mà có thể từ một đám hoàng cấp chiến sĩ phát ra. Áo Lợi Duy Lập không cam tâm thất bại nổi giận gầm lên một tiếng, thanh trọng kiếm trong tay đột nhiên chém thẳng lên trên, lam đấu khí toàn thân cơ hồ trong nháy mắt bộc phát, giống như một lam cầu chói lòa công kích về phía cự kiếm. Xét từ thực lực, bên Áo Lợi Duy Lập mỗi người đều có thực lực từ lục cấp mà đối thủ cũng chỉ là một trăm chiến sĩ hoàng cấp. Thực lực căn bản là không đồng đẳng, thế nhưng giờ phút này kết quả lại hoàn toàn trái ngược so với sự đoán của mọi người. Lục cấp đấu khí theo áo lợi duy lập chém ra nhưng không hề có ai phối hợp nên chỉ thấy lục quang chỉ lóe lên. Thế nhưng đối thủ lại rất đều nhịp hành động, sắc khí tỏa ra nghiêm nghị lạnh lẽo. Vô số âm thanh oanh oanh cơ hồ cùng lúc vang lên. Khi đấu khí song phương va chạm thì thanh cự kiếm màu tím trên không đổi từ chém dọc đổi thành ngang. Lam cấp gặp phải tử cấp, ngoài bị chấn nát chắc chắn không hề có kết cục khác. Tựa như một thanh cự chùi lớn từ trên trời giáng xuống. Đầu tiên là đấu khí của áo lợi duy lập bị kích hội, ngay sau đó là làn lục quang mặc dù như một làn sóng biển công kích cự kiếm màu tím nhưng sức mạnh một người sao có thể chống lại được của tập thể. Theo một tiếng nổ lớn vang lên, 150 người bên phía áo lợi duy lập từng người một bị đấu khí chấn bay tán loạn. Ngay cả áo lợi duy lập cũng bị bay ra ngoài mấy chục thước, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không bị thương tổn chí mệnh nhưng chắc chắn không còn lực chiến đấu. Trong phạm vi bao phủ của cự kiếm màu tím, 150 chiến sĩ thì có ít nhất 80 người mất đi năng lực chống cự giống như áo lợi duy lập bị chấn bay ra ngoài, còn đám còn lại hầu như cũng đã tiêu hao đi nửa phần sức mạnh. Nhưng lúc này Trường Mâu chiến sĩ đã giải quyết xong hỏa cầu trên không trung lại tiến tới, hai cánh cùng lên như hai tia chớp đen bình thường với tốc độ kinh người từ hai bên áp tới bao vây đội hình của áo lợi Duy Lập. Mặc dù đã thay thế trường mâu bằng mộc côn, nhưng ở trong tay những chiến sĩ tinh anh như thép luyện này lại sắc bén như dao long xuất thủy. Sắc khí trầm trọng, kích huyết chiến ý điên cuồng, chỉ có rèn luyện chính thức trong thiet huyet chien trường mới có thể được như vậy. Mộc côn trong tay các hắc thiết chiến sĩ được phối hợp không hẳn là tinh diệu nhưng cực kỳ trực tiếp, một người đánh vào đầu, người còn lại đánh vào chân, phối hợp lẫn nhau cực kỳ chuẩn xác tấn công cho địch không thể tự ứng cứu trong nhất thời tiếng diên thảm đây đó vang lên hai trăm người bên phía áo lợi duy lập bao gồm bản thân hắn trong đó không hề ngoại lệ bị đánh đau ngã xuống đất hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu diệp âm trúc ánh mắt đảo một vòng quyết định thanh chốt thắng bại trường đấu khí này rơi vào trên người của một trăm trọng kiếm chiến sĩ chỉ thấy đám trọng kiếm chiến sĩ đã ngồi xuống mặt đất đều bày ra hình dạng tu luyện đấu khí đối với cục diện trên chiến trường không hề quan tâm đó là một loại tín nhiệm đối với chiến hữu tuyệt đối tín nhiệm trong nhat thoi tieng ren tham đay đo vang len 200 nguoi ben phia ao loi duy lap bao gom ban than han trong đo khong he ngoai le bi đanh đau nga xuong đat hoan toan mat đi nang luc chien đau diep am truc anh mat đao mot vong quyet đinh thanh chot thang bai truong đau khi nay roi vao tren nguoi cua mot trong kiem chien si chi thay đam trong kiem chien si đa ngoi xuong mat đat đeu bay ra hinh dang tu luyen đau khi đoi voi cuc dien tren chien truong khong he quan tam đo la mot loai tin nhiem đoi voi chien huu tuyet đoi tin nhiem trong đau loe tia linh quang diệp âm trúc đã hiểu được chẳng trách công kích màu tím kia của bọn họ bá đạo vậy thì ra lại là dốc toàn lực liều lĩnh một kích âm thanh Tây đa phu tại bên tai diệp âm trúc cháu đã nhìn ra được gì diệp âm trúc không do dự hồi đáp ý chí chiến đấu cường đại phong cách chiến đấu thiết huyết vô tình cùng với sắc khí lẫm nhiên Tây đa phu thản nhiên nói chỉ có trải qua rèn rũa tôi luyện trong máu lửa mới có thể đúc thành chân chính cương thiết hùng sư bởi vì bồi dưỡng ra đám người thanh niên này một mươi năm nay 15 nam truoc ta đã bắt đầu chuẩn bị từ trong mễ lan đế quốc chọn lựa ra ba đứa bé điều kiện thân thể tốt nhất Bọn họ đa phần là cô nhì. Trải qua 15 năm huấn luyện mới có kết quả hôm nay. Đáng tiếc chân chính còn lại của 3.000 người chỉ có 300 người trước mắt. Những người khác đều đã hy sinh trong các loại chiến đấu. Cái chết của họ mới đúc nên một chi cương thiết hùng xưa này. Mặc dù số lượng chỉ có trăm đấu khí bất quá hoàng cấp, nhưng ta có lòng tin. Bọn họ có thể so sánh với bất kỳ một chi quân đội nào trên đại lục trong tình huống bằng về số lượng đủ để đánh lui bất kỳ địch nhân nào. 3.000 biến thành 300 từ trong miệng của tây đa phu bình tĩnh nói ra như vậy nhưng trong lòng diệp âm trúc lướt qua một bức họa diện mặt tàn khốc của chiến tranh tôi luyện trong máu lửa cái giá phải trả chính là sinh mệnh hoàng cấp đấu khí nhìn qua tựa hồ như không có gì cường đại đám hắc thiết chiến sĩ này cùng là hoàng cấp trung giai nhưng chiến ý và sắc khí của họ khiến cho đối thủ cao hơn họ một hai cấp không thể chiến thắng lúc mà ba trăm linh người hợp thủ ở một chỗ rõ ràng đối mặt với bên phía một cá thể thực lực cường đại áo lợi duy lạp lại với thành tích bên mình không tổn thất một người đã thu cao hon ho mot hai cap khong the chien thang luc ma 300 nguoi hop thu o mot cho ro rang đoi mat voi ben phia thắng lợi sau cùng diệp âm trúc trầm mặc Trong suy nghĩ của hắn, kết quả một chàng chiến đấu vừa rồi đối với hắn mà nói cũng không chỉ là bề mặt biểu hiện đơn giản như vậy. Hắn nghĩ đến Cầm Thành, đồng thời cũng hiểu được thứ Tây Đa Phu muốn dạy cho mình, binh cần giỏi không cần đông. Tây Đa Phu nhàn nhạt nói, "Quy trận." 300 hắc thiết tinh duyệt trong nhé mắt tụ lại một chỗ, nguyên bổn ánh mắt cùng nhiệt dưới đầu khôi đã lại biến trở về bình tĩnh. Động tác trình tề như một, bao gồm cả 100 trọng kiếm chiến sĩ vốn đang nghỉ ngơi trong đó. Tất cả mọi người đẩy nhanh tốc độ tập hợp thành đội hình như trước, lạnh lùng đứng ở đó, không có tơ hào một tia âm thanh dư thừa trong danh địa chỉ còn lại tiếng rên rỉ bên phía bị đánh ngã là áo lợi duy lập chiến sĩ và ma pháp sư bọn họ sau khi chi bộ đội này được kiến thành ta cho bọn họ một phiên hiệu là tử thần tam bách trong tay diệp âm trúc lại một lần nữa vang lên âm thanh của tây đa phu như lần này là thông qua truyền âm mà đến làm nguyên soái mỹ lan đế lam nguyen soai mễ lan đe quoc ta có tức vị công tước tử thần tam bách không hề thuộc bất kỳ một quân đoàn nào bọn họ là tư binh của ta cũng là một chi tư binh duy nhất chỉ nghe mệnh lệnh từ một người là ta nếu sau khi kết thúc tại bài vị chiến Cháu nếu có thể bảo chứng mỗi người bọn họ đều bình an trở về, vậy sau khi bọn họ trở về thì ta sẽ đem chi tử thần tam bách này chuyển tặng cho cháu, tặng cho cháu ư? Diệp Âm Trúc xém chút kinh hô thốt ra thành lời, may mắn là tâm trí hắn kiên định, nhưng trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy kinh ngạc. 300 người, mặc dù đây chỉ có 300 người, nhưng trong mắt của Diệp Âm Trúc, bọn họ thậm chí so với một quân đoàn còn mạnh hơn. Đó là kết tinh tâm huyết 15 năm của Tây Đa Phu. Diệp Âm Trúc phát hiện tim mình đập nhanh hơn, 300 chiến sĩ này đối với hắn mà nói, không chỉ là một chi sức mạnh cường đại, Đồng thời cũng là 300 sĩ quan tốt nhất. Thực lực của tinh linh tộc mặc dù không tệ, nhưng bọn họ xét cho cùng không phải con người, không thể chân chính hiểu rõ tình hình của con người. Nếu mình tại Mỹ Lan thành kia 4000 binh sĩ do Tử thần Tam Bách này đến huấn luyện mà nói, cần không đến vài năm, bản thân chắc chắn sẽ có một chi lực lượng tinh nhuệ chân chính. Tê Đa Phu nhìn Diệp Âm Trúc, cháu có lòng tin đem bọn họ bình an trở về không? Cháu khác ta mặc kệ, nhưng Tử thần Tam Bách là kỳ vọng lớn nhất của ta. 300 người này có thể từ trong 3000 người cuối cùng sống sót được Không chỉ là vì sự xuất sắc của bản thân bọn họ, đồng thời bọn họ cũng đều giống như chúng ta, sở hữu tóc đen mắt đen. Tóc đen mắt đen ư, huyết mạch đông long ư, Tê Đa Phu không biết trải qua bao nhiêu khó khăn kiến lập nên một chi quân đội như vậy nhưng ông nguyện ý giao cho mình. Diệp Âm Trúc mặc dù đã hiểu được ý của ông, nhưng thực sự khó mà lý giải. Là bởi vì Hải Dương, nếu không phải Hải Dương có lẽ lần này ta còn có sự chọn lựa khác, nhưng cháu đã muốn dẫn Hải Dương cùng đi tham gia Thất Quốc Thất Long bài vị chiến thì ta cũng phải phái ra bọn họ. Có lẽ cháu không tin sự thành lập từ thần tam bách chính là vì để bảo hộ hải dương nên bọn họ cũng là của hồi muôn của hải dương bọn họ sẽ là lực lương vĩnh viễn thủ hộ ở kế bên hải dương nhìn tây đa phu diệp âm trúc đột nhiên nhận ra vị nguyên soái khuôn mặt bang lãnh cư nghị này lại còn có một bộ mặt tình cảm ấm áp hải dương thật là có một vị gia gia tốt diệp âm trúc ngẫm nghĩ rồi nói cháu không thể hướng người bảo chứng sao vậy tây đa phu nhíu nhíu mày cháu đối với bản thân mình không có lòng tin sao diệp âm trúc lắc đầu nói không bởi vì cháu không biết rằng sẽ đối mặt với địch nhân trình độ cường đại đến mức nào hiện giờ hướng ngài bảo chứng chỉ là lời hứa suông mà thôi cháu chỉ có thể nói cháu sẽ hết sức toàn lực mà làm trong mắt tê đa phu toát ra một tia mục quang hân thưởng được vậy ta sẽ chờ đợi xem thành tích của cháu đi đi chúng ta cần đi thu thập tàn cục số 200 người chọn lựa ra mặc dù thiên phú không tệ nhưng luận về lực chiến đấu bọn họ còn kém quá xa thực lực tuyệt không chỉ bày ra một phương diện là đấu khí cho dù là có đấu khí lam cấp như áo lợi duy lạp Từ trong tử thần tam bách của ta mặc cho cháu lựa chọn ra ba người, dưới tình huống không phải trả giá sinh mạng cũng có thể hạ gục hắn. Ba hoàng cấp hạ gục một lam cấp, Diệp âm trúc thực sự có chút khó mà tin được. Tê Đa Phu ra ra, nếu như đấu khí không phải là nhân tố chân chính quyết định chiến đấu lực của võ sĩ, vậy cái gì mới phải? Tê Đa Phu thấp giọng nói, dũng khí, trí tuệ, chiên ý, sát khí, quyết tâm. Những cái đó mới là năm đại yếu tố chân chính trên chiến trường. Một cao thủ đấu khí nhưng hèn nhát đối mặt một người thực lực không bằng mình nhưng lúc đánh nhau có chiến ý phong cùng và sắc khí thì sẽ như thế nào mà đối thủ này còn sở hữu trí tuệ và quyết tâm thẳng tiến không lùi lại sẽ như thế nào lời nói của Tây Đa Phu rất đơn giản cũng rất trực tiếp nhưng lại giống như là một quả trọng trì đã khua mở ra một cánh cổng lớn khác trong lòng Diệp Âm Chúc hít thật sâu vào một hơi không khí có chút nóng dực Diệp Âm Chúc ruc mặt nghiêm túc cùng kính nói đã thủ giáo lúc này Tây Đa Phu đã dẫn Diệp Âm Trúc và Á Tu Tư đi đến trung ương doanh nhìn người bên phía áo lợi duy lập âm thanh lạnh lùng nói đứng lên Ta cho các ngươi một phút, trong một phút còn có người không đứng lên, hôm nay sẽ không có bữa trưa và bữa tối. Ba phút còn có người không đứng lên thì không xứng gia nhập chiến đội này. Trong lời nói của ông chỉ có một có một loại ngữ khí, đó chính là không được phép nghi ngờ. Người đầu tiên đứng lên là áo lợi duy lập, Tinh Lam chiến khải giúp hắn giảm nhẹ đại bộ phận lực trần đẳng. Mặc dù thân thể bị đánh bay nhưng vẫn không buông một kiếm. Đối với một chiến sĩ mà nói, nhất là trọng kiếm chiến sĩ, kiếm tương đương với một nửa sinh mệnh của hắn. Dễ dụ từ trên mặt đất đứng lên, áo lợi duy lập có chút khó khăn đi tới trước mặt Tây đa phù. Nguyên soái, ta đã phục. Ta nguyện ý trở thành một tiểu binh phổ thông nhất trong số những chiến sĩ này. Tê Đa Phu hướng áo lội duy lập gật đầu. Ngươi không có thua, chiến thuật của ngươi trong lúc vội vàng cũng xem như được. Không hỗ xuất thân từ từ La Lan gia tộc, ngươi cũng không có làm mất thanh danh của gia gia ngươi. 200 người có thể được lựa chọn ra, tự nhiên đều có điểm hơn người. Nội trong một phút, trừ các ma pháp sư thân thể thực sự yếu ớt ra, 150 chiến sĩ đều dựa vào một kiếm hoặc một côn trong tay miễn cưỡng đứng lên. Nhưng chỉ là sắc mặt của bọn họ lúc này đều đã thay đổi ngạo khí trước đó đã sớm tiêu thất chỉ còn lại có các loại thần sắc phức tạp có phẫn nộ có kinh ngạc nhưng lại không có một người nào không phục tê đa phu lộ ánh mắt sắc sảo từ trên người một trăm năm mươi chiến sĩ này đảo qua các 150 sắc nhưng mà ta hôm nay có thể nói cho các ngươi biết rằng các ngươi còn chưa phải là một chiến sĩ chân chính càng không phải một chiến sĩ tiêu chuẩn bởi vì đa số người trong các ngươi đều không có trải qua khảo nghiệm thiết và huyết các ngươi càng không biết phối hợp đoàn đội đẳng cấp lục cấp trở lên thì rất giỏi làm sao ta có thể cho các ngươi biết xem như dưới tình huống một đối một các ngươi cũng không thể nào chiến thắng 300 chiến sĩ phía sau ta chỉ có trên chiến trường chân chính mới có thể rèn ra cường giả chân chính ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ những lời ta đã nói hôm nay từ bây giờ trở đi các ngươi tiến hành nghỉ ngơi sáng sớm mai kể cả ma pháp sư sẽ tiến hành thời gian một tháng huấn luyện đó sẽ là sự tu luyện các ngươi chưa bao giờ thể nghiệm qua bây giờ giải tán áo lợi duy lập diệp âm chúc hai người các ngươi theo ta nói xong Tê đa phu đầu cũng không quay lại hướng phòng doanh kế bên đi tới nguyên soái đế quốc Đây chính là năng lực và uy nghi của Nguyên soái Đế quốc, bất luận là Diệp âm trúc hay là áo lợi duy lạp, lúc này trong lòng trỗi dậy chỉ có kính trọng và bội phục sâu sắc. A Tu Tư trên mặt toát ra vẻ tươi cười, hắn đã sớm quen với tác phong vị lão bằng hữu của mình, cũng không nói thêm gì. Tay phải vừa khua, một cái quần thể trị liệu ma pháp hệ quang minh đã bay đến trên thân người của đám người trẻ tuổi thụ thương. Thực lực của ngân long cấp 9 thật kinh khủng, chỉ trong chốc lát, kèm theo cảm giác sảng khoái, thân thể của đám chiến sĩ trẻ tuổi và ma pháp sư đã khôi phục hơn phân nửa. Ba tử thần sau lời nói giải tán của Tây Đa Phu dưới sự chỉ huy của Diệp Hồng Nhạn bắt đầu rút vào rừng thẳm. Không ai biết hành động của bọn họ, thậm chí cả đoàn người không phát ra âm thanh nào. Tây Đa Phu dẫn theo Áo Lợi Duy Lạp và Diệp Âm Trúc vào một doanh trại bình thường. Bắt đầu từ ngày mai, Diệp Hồng Nhạn sẽ nói cho các ngươi biết phải huấn luyện như thế nào. Diệp Âm Trúc nhiệm vụ của ngươi là cùng li sắt tận lực bảo vệ 200 nhân mạng. 300 tử thần đó không cần các ngươi phải chiếu cố. Hy vọng sau một tháng, ta có thể nhìn thấy hai chiến sĩ đích thực. Áo Lợi Du Lạp hỏi lại, nguyên soái có thể nói cho bọn thuộc hạ biết nội dung huấn luyện không? Tê Đa Phu điểm nhiên trả lời, địa điểm huấn luyện không phải là ở đây, đó là một nhiệm vụ tập kích bộ lạc Lôi Thần. Yêu cầu của ta là các ngươi phải mang từ danh trại Lôi Thần về đây ít nhất 2000 cái tai của hoàng tộc sư nhân bộ lạc. Áo Lợi Duy Lạp há miệng làm một ngụm lương khí, thất thanh hỏi lại, cái gì? Tập kích danh trại Lôi Thần ư? Còn muốn giết 2000 sư nhân chiến sĩ ư? Muốn mang về 2000 cái tai hiển nhiên phải giết chết chủ nhân của nó trước. Diệp Âm Trúc có vẻ khác với Áo Lợi Duy Lạp, hắn vẫn bình tĩnh, yên lặng hắn đã sớm đoán được tây đa phu huấn luyện những người này hoàn toàn không đơn giản tây đa phu lãnh đạm trả lời nếu các ngươi ngay cả việc này cũng không làm được vậy thì cần gì phải đi pháp lam chịu chết tất nhiên các ngươi đã được lựa chọn tham gia chiến đội này đều đã từng đối diện với cái chết chết dưới tay thú nhân với chết dưới tay chiến sĩ của quốc gia khác còn có gì khác nhau vừa rồi ta đã nói qua với diệp âm trúc không trải qua huyết tẩy cũng là không thể trở thành chiến sĩ chính thức á tu tư cũng sẽ đi cùng các ngươi nhưng hắn cũng giống li sát chỉ thi triển ma pháp phục hồi chứ không tham chiến sáng mai các ngươi phải xuất phát Trong một tháng phải có kết quả nếu không cũng đừng trách ta lãnh huyết vô tình trong một tháng này hai ngươi phải cùng nhau thống lĩnh 500 người diệp âm trúc tác chủ áo lợi Duy lạp người làm phó diệp Hồng nhạn lãnh đạo 300 tử thần sẽ theo sự phân phó của các ngươi được rồi các ngươi có thể đi âm trúc sớm Mai Hải Dương sẽ theo á tu tư đến cùng đi với các ngươi đừng quên đáp ứng những gì ta yêu cầu nếu gặp tình huống nguy hiểm cực độ 300 tử thần được lệnh phải dốc sức bảo vệ Hải Dương cho dù là trái lệnh của hay áo lợi Duy Lạp hiểu chưa đã rõ diệp âm trúc bình tĩnh đáp lời trải qua tất cả những việc vừa rồi vô hình trung hắn lại tiến bộ thêm vài phần tê đa phu rời đi trong phòng chỉ còn lại hai người áo lợi duy lạp và diệp âm trúc áo lợi duy lạp ngồi phịch xuống giường âm trúc làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ này đừng nói là tập kích doanh trại lôi thần cho dù tập kích 2.000 sư nhân ở ngoài khả năng chiến thắng cũng không phải là cao huống hồ là đánh thẳng vào đất của chúng thực lực của sư nhân chiến sĩ tuy không bằng mông cự thú nhưng trời sinh ra chúng để làm chiến sĩ bọn họ là một trong số ít những thú nhân tộc có khả năng sử dụng đầu khí Giết chết 2000 tên đơn giản vậy sao? Doanh trại Lôi Thần có sẵn đội quân hơn 10 vạn thú nhân đó Diệp Âm Trúc trầm giọng nói: "Vừa rồi Tê Đa Phu Gia Gia đã nói cho ta biết, một chiến sĩ chính thức phải có đủ 5 tố chất gồm: Dũng khí, trí tuệ, chiến ý, sát khí, quyết tâm. Nếu không thử sao biết chúng ta không làm được? Muốn hoàn thành nhiệm vụ này chúng ta phải có quyết tâm chiến thắng. Tin ta đi, huynh cũng phải tin vào chính mình, mọi việc sẽ ổn thôi." Nghe xong lời Diệp Âm Trúc, sự chán nản trong lòng Áo Lợi Duy Lạp cũng từ từ tiêu tan. Đúng vậy, tham gia chiến đội này phải sẵn lòng vì mỹ lan đế quốc mà hy sinh đối với bản thân mình đây cũng là cơ hội rèn luyện tốt nhất nếu thành công sẽ là một vinh dự suốt đời được liêu mạng âm trúc chúng ta bàn thảo kế hoạch một chút đi kế hoạch hoàn thiện cũng là thành công bước đầu rồi gương mặt diệp âm trúc thoáng hiện lên nụ cười thế này mới đúng là đại ca áo lợi duy lạp mà ta biết chứ bất quá chúng ta cần phải thương nghị với một người áo lợi duy lạp chợt nhớ để nói thủ lĩnh của ba trăm linh cua 300 tử thần diệp hồng nhãn sao diệp âm trúc gật đầu đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa áo lợi duy lạp ra mở cửa thấy đúng là diệp hồng nhạn diệp huynh đệ vừa nhắc đến ngươi thì ngươi đã đến luôn diệp hồng nhạn khẽ gật đầu rồi bước vào phòng khi tức phát ra có vẻ lạnh lùng nhưng giữa 300 tử thần diệp âm trúc lại cảm thấy hắn chính là người có nhân tình nhất rồi nguyên soái đã cho ta biết bắt đầu từ ngày mai trong vòng một tháng ta cùng các huynh đệ của ta dưới quyền điều khiển của hai ngươi áo lợi duy lạp nói nếu vậy nhiệm vụ lần này ra sao hẳn ngươi cũng đã biết diệp hồng nhạn khẽ gật đầu áo lợi duy lạp nói ta muốn nghe ý kiến của ngươi một chút Hắn hiểu rất rõ ràng, nhiệm vụ lần này chủ yếu do 300 tử thần làm chủ lực, mà người quen thuộc nhất của 300 tử thần chính là Diệp Hồng Nhạn, chỉ khi dưới sự chỉ huy của hắn mới có thể phát huy năng lực chiến đấu mạnh nhất. Diệp Hồng Nhạn điềm nhiên trả lời, "Ta không có ý kiến gì, Nguyên Soái để ta dưới sự chỉ huy của các ngươi, ta sẽ nghe các ngươi. Ta chưa từng học qua cái chiến thuật gì, Nguyên Soái chỉ dạy chúng ta kỹ xảo giết người. Đối với chúng ta mà nói, mệnh lệnh của Nguyên Soái là tất cả. Chỉ có kỹ xảo giết người, đó chính là xương hào của 300 tử thần này." Áo Lợi duy lập thở dài một tiếng, quả là nhiệm vụ bất khả thi, thời gian là vấn đề lớn nhất. Từ đây đến doanh trại Lôi Thần, dù có cưỡi trên Ai Lý Mẫn Long hành quân nhanh nhất cũng mất khoảng 8 ngày, quay lại cũng mất thêm 8 ngày là 16 ngày. Cho dù chúng ta có thể điều được 500 Mẫn Long, thời gian để chúng ta tập kích Lôi Thần còn không đầy nửa tháng. Thời gian ngắn thế đừng nói là có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhìn thấy 2000 sư nhân cũng là một vấn đề rồi. Ánh mắt Diệp Hồng nhạn chật lóe lên, một nhiệm vụ bất khả thi, ư? cái này là Nguyên Soái bảo ta giao cho các ngươi. Vừa nói hắn vừa đưa một phong thư cho Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc mở ra cùng xem với áo lợi Duy Lập. Đây là tin tình báo đến từ Thánh Tâm Thành nơi biên cương truyền về. Xem tin tức tình báo này, cả hai đều không nhịn được, mắt sáng như đèn pha. Cơ hội chính là ở tin tức tình báo này. Các bạn đang nghe chuyện cam cẩm đế trên kênh H2X Audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, dưới sự chỉ huy của ba người Diệp Âm Trúc, Diệp Hồng Nhạn, 500 người bắt đầu cuộc hành trình. Cùng họ xuất phát còn có hai con ngân long. Còn có Hải Dương đã đến từ sáng sớm, lúc này đang ngồi trên long bối của Á Tu Từ. Không có ai cưỡi khắc mẫn long, boi cua a tu tu khong co ai cuoi khap man long te Đa Phu truyền tin tới 500 người này, nhiệm vụ này bọn họ phải đi bộ để hoàn thành. Nghe được tin này, ngoại trừ 300 tử thần và Diệp Âm Trúc không sao, những người khác đều không khỏi biến sắc. Lộ trình này tuyệt đối không gần, nếu phải đi bộ không biết bao giờ bọn họ mới có thể đến được cực bắc Hoàng Nguyên. Nếu toàn là chiến sĩ thì còn có thể, nhưng tại đây còn có 50 ma pháp sư. Sau một cuộc thương lượng đơn giản, Diệp Âm Trúc lần đầu tiên đích thân thống lĩnh quân đội, lần đầu tiên hạ lệnh. 450 chiến sĩ tháo bỏ khôi giáp cùng vũ khí, toàn bộ khinh trang đi tới, 50 ma pháp sư được những chiến sĩ cõng trên lưng, cứ một giờ đổi người một lần. Trong một thời gian ngắn, Diệp Âm Trúc cũng chỉ có thể nghĩ được biện pháp như thế. 450 bộ khôi giáp vũ khí tuy không phải ít, cũng chỉ chiếm một không gian rất nhỏ trong tu di thần giới mà thôi. Trận đánh hôm trước có tác dụng kích thích tinh thần rất nhiều, kể cả 50 ma pháp sư trong số 200 người tham chiến tuy cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng cũng không ai có ý kiến gì. 500 người cứ thế yên lặng rời khỏi phạm vi Mễ Lan thành trực chỉ phương Bắc. Diệp âm trúc cùng Hải Dương không đi bộ cùng đoàn người, không phải họ lười biếng mà bởi vì còn có chuyện quan trọng phải làm. Vậy nên ngay từ đầu cả hai đều the yen lang roi khoi pham vi my lan thanh truc trên lưng Á Tu Tư. Không giống Ly Sát, thân thể to lớn của Á Tu Tư bay giữa không trung rất vững vàng thậm chí còn tạo ra một ma pháp hệ phong tạo kết giới bảo vệ, gió giữa không trung không thể ảnh hưởng đến Hải Dương và Diệp Âm Trúc. 300 tử thần do Diệp Hồng Nhạn dẫn đầu, toàn thân phục trang đen tuyền đi ở phía sau đội ngũ, tổ đội 200 người bao gồm các ma pháp sư do áo lợi duy lạp lãnh đạo hành quân cấp tốc. Muốn nhanh chóng đến được Cực Bắc Hoang Nguyên, bọn họ không thể chỉ hoãn thời gian, toàn lực tốc hành. Những chiến sĩ thực lực phổ thông lục cấp cũng không di chuyển với tốc độ thông thường, đoàn quân di chuyển rất nhanh trên sơn đạo, dĩ nhiên không thể so với Ai Lý Khắc Mẫn Long, không có trang bị trên lưng bọn họ di chuyển cũng không chậm chút nào, Hải Dương, bồi Nguyên Tĩnh tâm khúc nào. Diệp Âm Trúc ngồi phía sau Hải Dương đồng thời tự lấy ra đại thánh di âm cầm. Đấu khí của các chiến sĩ cũng đủ mạnh mẽ, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là người, thân thể và sức chịu đựng của loài người dù sao cũng không thể so sánh với ai lý khắc mẫn long, tốc độ ban đầu tuy nhanh nhưng cũng không thể duy trì lâu được. Đội ngũ dưới sự lãnh đạo của áo lợi duy lập, Diệp Âm Trúc ngoài việc trợ giúp mang theo vũ khí trang bị, quan trọng hơn là duy trì sức chịu đựng của chiến sĩ, đồng thời cũng là một cơ hội tốt cho hắn rèn luyện khả năng khống chế cầm ma pháp cổ tranh hòa tấu cùng cổ cầm hai âm sắc trầm thấp khác nhau đồng thời vang lên bồi nguyên tĩnh tâm khúc văng vẳng giữa không trung trên người hải dương tỏa ra quầng sáng màu lam cùng với tiếng đàn diệp âm trúc cũng tỏa ra sắc tím một quầng sáng tím lan tràn khắp thiên không hai người đã cùng nhau hợp tấu từ rất lâu từ khi thực lực của hải dương tiến bộ vượt bậc đối với khả năng lý giải thần âm ma pháp cũng tốt hơn trước kia rất nhiều có một sư phụ tốt như diệp âm trúc chỉ điểm nàng có thể không tiến bộ được sao hợp tấu cùng diệp âm trúc hải dương căn bản không cần khống chế ma pháp của mình chỉ cần phong thích ma pháp, còn thừa chút nào đều do Diệp Âm Trúc hoàn thành. Một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, Diệp Âm Trúc nhắm hai mắt lại, hoàn toàn dùng tinh thần lực cảm thụ vị trí của từng chiến sĩ bên dưới. Quang sáng tím trên người hắn cùng Hải Dương đột nhiên hóa thành từng luồng sáng tím phóng xuống dưới. Mỗi dòng sáng tím có đường kính chừng một thước vừa vặn bao lấy thân thể một chiến sĩ trong đó. Diệp Âm Trúc khống chế ưu tiên chiếu cố cho những chiến sĩ đang cõng ma pháp sư trên lưng trước. Đây chính là thần âm quang hoàn do chính Diệp Âm Trúc tự nghiên cứu ra, sử dụng tinh thần lực khống chế ma pháp Thần âm quang hoàn chẳng những có thể tăng cường hiệu quả của nhạc khúc lên mức lớn nhất, đồng thời cũng có thể khống chế ma pháp phát ra, cùng hợp tấu sẽ cho ra ma pháp hiệu quả nhất tác dụng lên thân thể mục tiêu. Thần âm quang hoàn phát ra bồi nguyên tĩnh tâm khúc màu tím có hiệu quả mạnh đến ngay cả Diệp Âm Trúc cũng không thể ngờ tới. Khi hắn khống chế 50 thần âm quang hoàn bao phủ 50 chiến sĩ cõng ma pháp sư, đám chiến sĩ này trở nên hưng phấn, tốc độ tăng lên bất ngờ, thậm chí như là trên lưng họ không hề có ma pháp sư nào vậy. Còn kỳ dị hơn nữa chính là đấu khí trên thân họ xuất hiện biến hóa. Đấu khí của mỗi người được tăng liền hai cấp, cơ hồ một hơi lên thành 50 chiến sĩ có thanh cấp đấu khí, ma pháp sư trên lưng trở nên nhẹ bẫng. Bọn họ thậm chí còn quên đi cảm giác đang thi hành một nhiệm vụ bất khả thi, đồng thời được thụ hưởng lợi ích, còn có 50 ma pháp sư do được bồi nguyên tĩnh tâm khúc kích thích, sự thống khổ của họ biến mất trong khoảnh khắc. Cảm giác lực đối với bên ngoài cũng đồng thời gia tăng, tinh thần lực cũng tăng lên đến đỉnh điểm. Đáng tiếc vì muốn có khả năng công kích tối đa, lần này đi chọn ra 50 ma pháp sư đều thuộc hệ hỏa, nếu là hệ phong có thể sử dụng hệ phong phụ trợ ma pháp phiêu phù thuật còn làm tăng tốc độ hành quân của cả đoàn khống chế một lúc 50 thần âm quang hoàn vốn đã đạt đến cực hạn của diệp âm trúc tinh thần lực của hắn cũng có hạn thân thể khổng lồ của á tu tư cách mặt đất vài trăm thước nếu không dùng thần âm quang hoàn thì khó có thể tác dụng được lên chiến sĩ duy trì việc khống chế tinh thần lực tấu lên nhạc khúc bồi nguyên tĩnh tâm khúc một lần hắn cũng không biết rằng việc này không chỉ khiến những chiến sĩ và ma pháp sư bên dưới tiêu tan mệt mỏi mà đồng thời còn dần dần thay đổi thân thể bọn họ Diệp Âm Trúc không phải là không nghĩ tới khả năng dùng truyền tống ma pháp trận đi tới cực Bắc Hoang Nguyên trước, nhưng bí mật này đối với hắn quá trọng yếu. Nếu Áo Lợi Duy Lạp cùng những chiến sĩ Mễ Lan Đế Quốc biết được mình có năng lực đưa họ đến lãnh địa của thú nhân tộc, lần sau khi có chiến tranh thật sự, họ đòi hắn giúp thì biết làm sao. Huống hồ nhiệm vụ lần này cũng cho mình thêm phần kinh nghiệm, dùng truyền tống cũng chỉ là một mẹo vặt thôi, cũng không thể nào có hiệu quả tốt. Ngày hôm qua hắn cùng Áo Lợi Duy Lạp nhận được tin tình báo, khiến cho nhiệm vụ lần này cũng dễ tính toán hơn. Tin tình báo cho biết trong khoảng thời gian gần đây không rõ vì điều gì ba bộ lạc lớn triển khai hành động càn quét quy mô trên cực bắc hoang nguyên phần lớn lực lượng quân đội thú nhân đều tập trung tại đây hiển nhiên là có cả hoàng tộc bộ lạc lôi thần nếu họ có thể lặng lẽ vượt núi tiếp cận cực bắc hoang nguyên tìm kiếm sư nhân để làm nhiệm vụ vậy thì tự nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ đây là ma pháp của thần âm sư sao quả thật thần kỳ á tu tư trong tâm cảm thán đây chính là lần đầu tiên hắn nghe thấy khúc nhạc dạng này tuy diệp âm trúc khống chế thần âm quang hoàn nhưng cũng không có khả năng khống chế hoàn toàn hiệu quả của nhạc khúc, bởi vậy Á Tu Tư cùng Ly Sát cũng được hưởng chút lợi lộc. Bồi Nguyên Tĩnh tâm khúc trực tiếp ảnh hưởng đến chúng, hai con ngân long cũng được hưởng thụ, chúng cực kỳ mẫn cảm với ma pháp, có thể tự phát hiện thân thể mình đang biến hóa. Lúc trước đã nói, diệp âm trúc tấu đàn đối với ma thú có tác dụng xúc tiến quá trình tiến hóa, mặc dù lúc này là hợp tấu, nhưng vẫn có tác dụng xúc tiến như vậy. Tinh thần diệp âm trúc lúc này hoàn toàn tập trung khống chế thần âm quang hoàn, cùng lúc khống chế tinh thần lực chia làm 50 phần ma pháp đối với hắn mà nói, cũng là việc rất khó khăn. May mà đây là thần âm quang hoàn có tính phụ trợ, không mang tính công kích, nếu không sẽ bị người nhận quang hoàn phản kích. Nếu không có thể nói, thực lực hắn bây giờ cũng không thể khống chế nổi 50 quang hoàn. Diệp Âm Trúc và Hải Dương đều không phải là thần, bọn họ chỉ là ma pháp sư. Tấu nhạc càng dài càng tiêu hao ma pháp lực, họ cũng không thể chịu đựng được. Sau một lúc điều chỉnh, Diệp Âm Trúc quyết định cứ nửa giờ lại đổi người cõng ma pháp sư một lần, lợi dụng nửa giờ này, hắn cùng Hải Dương trên lưng á tu tư vận dụng minh tưởng khôi phục ma pháp lực rồi nửa giờ sau lại khống chế bồi nguyên tĩnh tâm khúc để hỗ trợ các chiến sĩ, cứ như vậy hiệu quả của thần âm quang hoàn phát huy được tối đa, các binh sĩ sẽ có được sự bảo đảm tốt nhất. Thần âm quang hoàn từ cấp chỉ có thể nói là thần diệu. Những chiến sĩ cõng ma pháp sư khi đổi cho nhau, người nhận việc phát hiện người làm trước hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại càng thêm sung sức, thân thể cũng ở trong trạng thái tốt nhất. Từ cấp ma pháp này cuối cùng là ma pháp gì không biết. Ở đây cũng có không ít người không hề quen biết diệp âm trúc, nhưng ma pháp hệ thần âm thần kỳ này khiến bọn họ đều có ước muốn ước muốn được thần âm quang hoàn bao phủ lần nữa. Lúc này cả 200 người cũng không dám khinh thị vị chỉ huy trẻ tuổi này nữa. Người này chính là tử cấp ma đạo sư cơ đấy. Bọn họ tự nhiên không thể biết tử cấp hợp tấu sinh ra hiệu quả như vậy. 9 giờ liền chạy liên tục, mọi người cũng không biết đã đi được bao xa. Cả 450 chiến sĩ cũng đều đã cõng ma pháp sư trên lưng một lần. Diệp Âm trúc hạ lệnh tạm thời nghỉ ngơi 2 giờ, ăn cơm, khôi phục thể lực rồi mới tiếp tục hành quân. Cả 450 chiến sĩ và 50 ma pháp sư đều đã được thần âm quang hoàn bao phủ một lần. Bọn họ mặc dù mệt mỏi nhưng so với bình thường đã mạnh hơn rất nhiều. Duy có sắc mặt Hải Dương và Diệp Âm Trúc đã hơi tái đi, không ngừng phong thích ma pháp, minh tưởng khôi phục, tinh thần hai người đều cực kỳ mệt mỏi. Nhưng bọn họ cũng phát hiện, rèn luyện như thế này, ma pháp lực của chính bản thân cũng tăng lên rất nhiều. Nhất là Diệp Âm Trúc, hắn vừa tấu nhạc vừa khống chế thần âm quang hoàn, khả năng khống chế tinh thần lực vô hình trung cũng tăng nhiều. Ánh mắt kính nể đã xuất hiện trên mắt các ma pháp sư và vo hinh chung cung tang nhieu anh mat kinh ne đa sĩ, ngay cả 300 tử thần trong trang phục đen tuyền cũng nhìn Diệp Âm Trúc bằng một ánh mắt khác ăn uống qua loa một chút rồi diệp âm trúc cùng hải dương lại đi vào trạng thái minh tưởng thời gian đối với họ là quan trọng nhất chỉ có tranh thủ thời gian hành quân mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ánh mắt mỗi chiến sĩ nhìn họ cũng đều trở nên tôn kính bất kỳ ai cũng biết nếu không có sự trợ giúp của tử cấp thần âm ma pháp họ cũng không thể huy động đấu khi liên tục 9 giờ liền hành quân cấp tốc không một ai nhiều lời vì nói chuyện cũng là một kiểu lãng phí thể lực mọi người đều tận dụng thời gian nghỉ ngơi sau 2 giờ nghỉ ngơi lại hành quân một lần nữa thần âm quang hoàn lại chiếu lên những chiến sĩ đang cõng ma pháp dư đã trải qua 9 giờ như vậy, 200 chiến sĩ cùng ma pháp sư gia nhập, về sau cũng đã thích ứng với kiểu hành quân cấp tốc này. Dù thân thể mệt mỏi nhưng thần âm quang hoàn lại có tác dụng duy trì nghị lực tốt nhất. Cảm giác đấu khí tăng lên trong nháy mắt làm cả đoàn tràn ngập cảm giác hưởng thụ. Các chiến sĩ thậm chí hy vọng thời gian cõng ma pháp sư dài hơn thì mới tốt. Cứ thế, tiến hành hành quân theo một hình thái đặc thù. Đội ngũ 500 người mỗi ngày đều phải hành quân 2 lần, giữa hai lần nghỉ ngơi nửa giờ, cuối cùng lại nghỉ ngơi 4 giờ nữa. Hành quân mỗi ngày 18 giờ hướng đến cực Bắc Hoang Nguyên. Phương pháp hành quân này không chỉ rèn luyện thân thể bọn họ, đồng thời cũng liên kết mọi người thành chỉnh thể. 300 tử thần mặc dù đấu khí không bằng những chiến sĩ gia nhập sau này, nhưng thật khiến người ta kinh ngạc là nghị lực của họ đã vượt xa các chiến sĩ. Cuộc hành quân cũng đã bước vào ngày thứ 5, mặc dù có thần âm quang hoàn phụ trợ, tuy nhiên cũng đã có 150 lục cấp chiến sĩ cũng đã có dấu hiệu không chịu nổi. Thân sắc 300 tử thần vẫn không hề thay đổi vẫn duy trì tốc độ ổn định như trước. 300 tử thần cũng không phải là vô tình, ít nhất là đối với chiến hữu, thấy 150 lục cấp chiến sĩ xuống sức Bọn họ cũng bắt đầu nhận lấy nhiệm vụ cõng ma pháp sư lâu hơn. Thần Âm Quang Hoàn vẫn như trước, cứ mỗi nửa giờ lại trợ giúp 50 chiến sĩ. Vô hình trung 300 tử thần bắt đầu gánh lấy nhiều áp lực hơn. Ngoài cảm giác xấu hổ, trong lòng 150 chiến sĩ lục cấp cũng sinh lòng tôn kính đối với 300 tử thần. Sau ngày thứ sáu đến tối đoàn người cùng hai con Ngân Long và Diệp Âm Trúc và Hải Dương đã tới chân một dãy núi, áo lợi duy lập ra lệnh tu chỉnh đội ngũ. Sắc mặt Diệp Âm Trúc cực kỳ nhợt nhạt, trong hai ngày cuối cùng hắn để cho Hải Dương nghỉ ngơi nhiều hơn, chính mình gánh lấy trách nhiệm nặng nề hơn. Tinh thần lực và ma pháp lực thường xuyên cạn kiệt nhưng hắn vẫn kiên trì hành động. Nếu nói các lục cấp chiến sĩ đã cố gắng tới cực hạn, thì Diệp Âm Trúc cũng cố gắng đến một cực hạn siêu việt của bản thân rồi. Ý niệm kiên định cùng nghị lực rốt cuộc cũng khiến hắn vượt qua 6 ngày hành quân. Áo Lợi Duy Lạp thở dốc nhìn Diệp Âm Trúc, qua gần 6 ngày, vị thiên tài của Tử La Lan gia tộc cũng gầy đi một chút, làn da màu cổ đồng cũng trở nên ngăm đen, gương mặt phong sương uể oải, nhưng có thể thấy trong mắt hắn lóe lên ánh mắt hưng phấn. Áo Lợi Duy Lạp phấn khích nói: "Kỳ tích, điều này tuyệt đối là kỳ tích." Diệp Âm Trúc cười miễn cưỡng, Ngồi phịch xuống dựa vào một gốc đại thụ. "Đúng vậy, chính là kỳ tích, bây giờ phải điều chỉnh lại trong một ngày. Ta nghĩ thân thể của mọi người cũng đã gần đến cực hạn. Nghỉ ngơi một ngày chúng ta lại tiếp tục, nhiệm vụ chỉ mới bắt đầu." "Thật vậy, lần thi hành nhiệm vụ này chỉ trong 6 ngày họ đã lập nên kỳ tích, bởi vì bây giờ họ đã đến bên cạnh của cực Bắc Hoang Nguyên, chỉ cần vượt qua dãy núi lớn này là họ có thể vào được bên trong Hoang Nguyên, 6 ngày, gần 6 ngày mà thôi, không có ma thú phụ trợ, chỉ mất gần 6 ngày bọn họ còn nhanh hơn so với ai lý khác Mẫn Long." Còn mang theo 50 ma pháp sư trên lưng tới tận đây, tốc độ hành quân không thể tưởng tượng được, 300 tử thần cuối cùng vẫn là người, 6 ngày hành quân, hai ngày cuối cùng phải gánh nhiều trách nhiệm. Lệ nghỉ ngơi vừa được ban ra, mọi người cũng đều ngồi xuống tu luyện đầu khí. Nghỉ ngơi được 6 giờ, Diệp Âm Trúc mới tỉnh lại. Hắn lấy đồ ăn trong tu di thần giới ra phân phát cho mọi người, sau đó lại tự mình tưởng. Hắn đã quá mệt mỏi, dùng sức cực độ đã khiến tinh thần hải của hắn không có cách nào cầm cự. Một ngày, suốt một ngày, bất kể ma pháp sư hay chiến sĩ cũng đều trong trạng thái tu luyện. Đêm thứ hai sau đó, 500 chiến sĩ nhất tề đứng lên chờ đợi mệnh lệnh ban xuống, việc hoàn tất nhiệm vụ bây giờ mới chính thức bắt đầu. Diệp Âm trúc lấy ra cổ cầm, Hải Dương cũng mang ra cổ tranh, hai người lại một lần hợp tấu bồi nguyên tĩnh tâm khúc. Lúc này hoàn toàn không có thần âm quang hoàn vì không bị khoảng cách hạn chế, mỗi một chiến sĩ đều được thụ hưởng hiệu quả của nhạc khúc. Sau một ngày nghỉ ngơi, các chiến sĩ kinh ngạc phát hiện thân thể bọn họ đều có chút biến hóa, đâu khí tự hồ trở nên đậm đặc hơn. Mặc dù vì tiêu hao thể lực mà gầy hơn một chút, nhưng tinh tam khuc luc nay hoan toan khong co than am quang hoan vi khong bi khoang cach han che moi mot chien si đeu đuoc thu huong hieu qua cua nhac khuc sau mot ngay nghi ngoi cac chien si kinh ngac phat hien than the bon ho đeu co chut bien hoa đau khi tựa ho tro nen đam đac hon mac du vi tieu hao the luc ma gay hon mot chut nhung tinh than so với trước kia tốt hơn nhiều thân thể cũng cứng cỏi hơn rất nhiều. 6 ngày, trong 6 ngày hành quân như trong địa ngục, thần âm quang hoàn không ngừng tẩy lễ, bọn họ đều có cảm giác thoát thai hoán cốt. Bùi Nguyên Tĩnh tâm khúc tấu lên 3 lần rồi mới ngừng lại. Khi Diệp Âm Trúc đưa tay chặn dây đàn boi nguyen tinh tắt dư âm cũng đồng thời thấy được 500 đôi mắt lấp lóe tinh quang. Qua một ngày nghỉ ngơi, ma pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, cảm giác mệt mỏi trong đầu cũng hoàn toàn biến mất. "Lập tức, chúng ta đi vào cực Bắc Hoang Nguyên. Từ lúc này ta hi vọng mọi người thận trọng cảnh giác. Ta nghĩ các ngươi đều biết" nơi này cách doanh trại lôi thần không xa trước mắt chúng ta phải vượt qua dãy núi trùng điệp này không biết là có bao nhiêu cơ quan và mai phục cho nên chúng ta phải cẩn thận tối đa không mất nhiều thời gian ta hy vọng các ngươi tất cả đều còn sống trở về nghe rõ chưa âm thanh diệp âm trúc rất bình thản nhưng có sự uy nghiêm không thể kháng cự sáu ngày ở trung hắn toàn lực dùng ma pháp hỗ trợ mọi người mỗi chiến sĩ cùng ma pháp sư đều nhận thấy điều này rõ đội trưởng diệp âm trúc thu hồi đại thánh di âm cầm kéo hải dương cùng đứng dậy ngẩng đầu nhìn núi non phía trước sau đó ta và áo lợi duy là phó đội trưởng đi dẫn đầu, Diệp Hồng nhận phó đội trưởng phụ trách mặt sau. Những người khác duy trì trận hình, cứ 10 người một tổ, mỗi tổ có một ma pháp sư. Bắt đầu lên núi, Chiến sĩ chú ý nhất định phải bảo vệ an toàn cho ma pháp sư, ma pháp sư chuẩn bị ma pháp. Đến được tới đây, các ngươi là do đồng đội cõng đến, các ngươi cũng là lúc nên thi thố thực lực bản thân. Tất cả nghe mệnh lệnh của ta mà hành sự. Ly Sát và Á Tu Tư bay lên không trung mang theo Hải Dương, Hải Dương cũng không yêu cầu ở lại, nàng biết nếu mình lưu lại sẽ khiến Diệp Âm Trúc thêm phiền toái. Sắp tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên, tất cả vũ khí trang bị của chiến sĩ cũng đều được trả lại. Diệp Âm Trúc ra lệnh, ngoại trừ 300 tử thần, tất cả đều phải làm bẩn khải giáp, vũ khí của mình nhằm che giấu bớt ánh sáng phản chiếu. Bắt đầu leo núi, Diệp Âm Trúc đi đầu tiên, tinh thần lực phóng ra cảm thụ tất cả ký tức xung quanh. Chính dòng máu từ tinh trong hắn có khả năng cảm ứng thú nhân rõ ràng nhất. Dãy núi này tuy không rộng như dãy núi Bố Luân Nạp nhưng cũng chập trùng, lúc 500 người trèo đến đỉnh ngọn núi đầu tiên. Diệp Âm Trúc phán đoán ít nhất còn phải vượt qua khoảng hơn 10 ngọn núi cao nữa bọn họ mới có thể đi vào cực Bắc Hoang Nguyên. Ngọn thứ nhất cũng không có vấn đề gì nhưng khi cả đoàn đến ngọn núi thứ hai thì phát hiện địch nhân. Mùi của thú nhân theo gió mà đến, Diệp Âm Trúc phát hiện ra họ trước nhất. Đêm rất yên tĩnh, gió nhẹ mang đến một mùi đặc trưng của thú nhân đến phương bắc của Mỹ Lan Đế quốc. Nhiệt độ cũng mất đi nhưng cực Bắc Hoang Nguyên cũng không phải quá lạnh, thực sự khiến người ta cảm thấy thư thái. Diệp Âm Trúc quay lại ra hiệu, 500 chiến sĩ yen lặng dán mình vào vách đá, khống chế hơi thở. Trải qua 6 ngày hành quân, 200 lục cấp chiến sĩ dù không thể so sánh với 300 tử thần, nhưng với một tổ đội chỉ mới được thành lập thì còn mạnh hơn nhiều. Ít nhất bọn họ có thể hoàn toàn chấp hành mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc truyền âm nói với Áo Lợi Duy Lạp, phía trước có thú nhân, Áo Lợi Duy Lạp gật đầu. Ta lên xem nào, phòng tuyến trong núi chủ yếu là cảnh báo, số lượng sẽ không nhiều. Chúng ta chỉ cần để phòng họ bắn pháo hiệu, không thể để tên nào sống sót. Diệp Âm Trúc làm một ám hiệu tay hướng lên, Áo Lợi Duy Lạp cẩn thận cởi bỏ Tinh Lam chiến khải, ngay cả trọng kiếm cũng để lại bên cạnh Diệp Âm Trúc rồi thay một bộ đồ đen bó sát, lặng lẽ đi tới. Dù hắn không phải là thích khách chuyên nghiệp như Tô Lạp, nhưng tốc độ cùng độ linh mẫn thì có thể nói là tốt nhất trong cả đội. Diệp Hồng Nhạn vô thanh vô tức lại gần Diệp Âm Trúc hỏi, "Có địch nhân sao?" Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Phía trước có thú nhân." Áo Lợi Duy Lạp đại ca đi tới trinh sát, chờ hắn mang tin tức về chúng ta liền động thủ. Con đường này chúng ta phải đi qua, nếu đi vòng qua nơi khác sẽ mất rất nhiều thời gian. Hướng chi các ngọn núi khác cũng đều có thú nhân thủ vệ. Áo Lợi Duy Lạp cũng không để mọi người chờ đợi quá lâu, chỉ chốc lát hắn đã trở lại. Diệp Âm Trúc bình tĩnh hỏi: "Tình hình thế nào?" Áo Lợi Duy Lạp trả lời: "Đúng như ta phán đoán, phía trước đều có pháo hiệu. Thú binh có 100 tên, Âm Trúc, chúng ta bắt đầu nhiệm vụ từ chỗ này. Lãnh đạo của 100 thú nhân này là chính là một sư nhân." Vừa nói Áo Lợi Duy Lạp vừa ngồi xuống vẽ trên mặt đất một hình vẽ đơn giản, vừa vẽ vừa giải thích: "Chỗ này có 5 người, chỗ này cũng có 5. Linh Gác có tổng cộng 20 luân phiên túc trực, số còn lại ở trong mấy ngôi nhà gỗ nghỉ ngơi. Tên sư nhân đội trưởng hình như đang uống rượu." Thiên phú về quân sự của hắn quả thật Diệp Âm Trúc tự thạnh không bằng, kể lại phân bố 100 tên thú nhân đều hiển hiện trên bản vẽ. Xem ra Lôi Thần bộ lạc này cực kỳ xem trọng việc phòng thủ dãy núi này. Phía trước có 100 thú nhân, ngoại trừ sư nhân đội trưởng, còn lại đều là viên nhân, báo nhân một loại binh chủng chủ lực. Tốc độ nhanh, năng lực thân thể mạnh mẽ, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, làm một mẻ lưới tóm gọn tất cả, tuyệt nhiên không thể cho tên nào trốn thoát. Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Tốt, ta cũng nghĩ thế, ba người chúng ta đi trước, toàn đội giữ nguyên vị trí." Khả năng của chúng ta có thể giết một hơi 20 tên lính gác không có tiếng động nào. Sau đó dần đầu đại đội nhân mã trực tiếp nhảy vào doanh địa bọn chúng, còn lại 80 tên để giải quyết. Áo Lợi Duy Lập nhìn Diệp Âm Trúc giơ ngón cái lên. Cứ như vậy, chúng ta chia ba mặt giáp công. Vừa nói hắn vừa nhanh tay điểm lên họa đồ ba vị trí. Nhờ có ánh trăng, Diệp Âm Trúc và Diệp Hồng Nhạn đều nhìn thấy rõ ràng. "Đi, ra lệnh cho mọi người ẩn nấp rồi ba người biến thành ba bóng đen lặng lẽ lên đỉnh núi." Thông qua khí tức cảm ứng, Diệp Âm Trúc đã phát hiện từ xa có năm tên thú nhân đó là năm tên vốn nhanh nhẹn hung hãn là báo nhân năm tên báo nhân có vẻ phân tâm vừa qua lại tuần tra vừa tán chuyện phiếm diệp âm trúc gần như dán mình trên vách núi ngay lúc năm tên báo nhân vừa xoay người chuẩn bị tìm tòi hướng khác thì hắn động thủ một quầng sáng màu trắng sữa tựa như ánh trăng phủ xuống vạch nên một quý tích cong quỷ dị nương theo bóng cây bóng dáng diệp âm trúc cũng biến mất quang mang màu trắng lóe lên năm tên báo nhân đồng loạt khựng lại thân thể rung lên một chút tiếng bục nho nhỏ từ ít hầu bọn chúng phát ra cặp mắt báo màu vàng trong đó đã chất đầy nỗi sợ hãi đáng tiếc bây giờ bọn chúng đã không thể phát ra âm thanh nào nữa bởi vì ít hầu bọn chúng đều đã bị cắt đứt diệp âm trúc động tác rất nhanh nhẹn thả năm tên báo nhân nằm trên mặt đất không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào thân hình lóe lên một cái đã phóng sang hướng khác lúc này hắn đã thấy ở giữa đỉnh núi là một loạt các căn nhà gỗ đơn sơ nhưng cũng không hề tiếp cận kế hoạch của diệp âm trúc áo lợi duy lạp cùng diệp hồng nhạn trước tiên là thanh trừ thú nhân tuần tra ba mặt đông nam tây trước sau đó họp nhau ở mặt bắc giải quyết năm tên thú nhân tuần tra còn lại nhìn qua căn nhà Diệp Âm Trúc đã thấy thân hình của năm tên thú nhân phụ trách tuần tra mặt bắc, lần này là bọn viên nhân thân hình cao lớn, không có chút nào do dự, thân thể hắn như lò xo bung ra ngoài, quang mang màu trắng lại một lần nữa chớp lên. Ngay lúc thần kiếm nặc khắc ghi trong tay Diệp Âm Trúc phát huy phong nhuệ, đồng thời cũng có hai đạo quang mang khác từ hai hướng khác nhau phóng tới. Ba đạo quang mang đồng loạt xẹt qua như chớp, huyết quang đã toé ra. Năm đầu của năm tên viên nhân lăn trên mặt đất, vị trí trái tim trên ngực cũng chảy máu đầm đìa. Ba đạo thân ảnh tụ tập một chỗ, cẩn thận đỡ xác bọn viên nhân đặt năm dài trên đất không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đúng vậy, phát ra hai đạo quang mang lúc nãy chính là áo lợi duy lạp cùng Diệp Hồng Nhạn. Ba người nhìn nhau, áo lợi duy lạp cùng Diệp Âm Trúc trong mắt ánh lên một tia thán phục, nhưng Diệp Hồng Nhạn chỉ khẽ gật đầu. Từ trong mắt hắn, Diệp Âm Trúc cùng áo lợi duy lạp thấy hiện rõ vẻ hài lòng. Tiêu Diệt binh lính tuần tra của thú nhân, ba người có thể nói là ngang tài ngang sức, hoàn toàn không gây ra bất kỳ tiếng động nào ở phía mình phụ trách. Tốc độ tiêu diệt địch thủ cũng cơ hồ ngang ngửa không hơn không kém, đối với thực lực của nhau cũng nhận thức sâu hơn vài phần. Ba người cùng ngồi xuống, dùng phương pháp truyền âm trao đổi với nhau phương pháp lén lút tập kích doanh trại thú nhân, áo lợi Duy là phụ trách phóng hỏa đốt trại, Diệp Âm Trúc phụ trách chỉ huy quân đội từ dưới đánh lên, Diệp Hồng Nhạn phụ trách giám thị động tĩnh của thú nhân bên trong doanh trại. Không có biến hóa gì phát sinh, thời gian không lâu sau đó, theo bóng đêm yểm hộ, 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư đã toàn bộ tiến quân lên đỉnh núi, dưới sự chỉ huy của Diệp Âm Trúc, ma pháp sư cùng 300 tử thần phụ trách cảnh giới cùng đón lõng những tên nào đào thoát khỏi vòng vây, còn lại 150 chiến sĩ Theo sự điều động đã nhanh chóng vây quanh các căn nhà gỗ, Diệp Hồng Nhạn nhìn Diệp Âm Trúc, bàn tay ra dấu mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, hai người thông qua ánh mắt trao đổi ngắn gọn. Diệp Âm Trúc hạ lệnh tấn công doanh trại, trong nháy mắt, lục cấp đấu khí tung hoành, đám nhà gỗ thô sơ trước mắt làm sao có khả năng ngăn cản cường giả cấp bậc đại địa chiến sĩ. Trong khoảnh khắc ra nhà gỗ bị chém nát thành cùi vụn, 150 đạo đấu khí chém thẳng vào, đây đúng là một khúc giao hưởng tử thần. Đấu khí tung hoành, lấy mạng toàn bộ kẻ nào cản lối áp lực kìm nén suốt 6 ngày của 150 chiến sĩ này giờ đây hoàn toàn bạo phát, thất bại dưới tay 300 tử thần, hành quân dọc đường gian lao vất vả, ở đây rốt cục cũng tìm được địa điểm phát tiết. Ngay cả Diệp Âm Trúc cùng Áo Lợi Duy Lạp cũng không tưởng tượng nổi, 150 chiến sĩ đồng thời bạo phát đấu khí mang lại hậu quả khủng khiếp như thế. Lục cấp đấu khí tung hoành ngang dọc trong nháy mắt đem toàn bộ những gì trong phạm vi bao phủ hủy diệt toàn bộ. Ngoài trừ huyết quang cùng tiếng la hét thảm khốc, còn lại chỉ có ánh sáng mờ mờ. Diệp Âm Trúc vốn định tự mình ra tay xử lý tên sư nhân đội trưởng kia, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay tên sư nhân kia dù thực lực thân thể không kém trong lúc đang ngủ cũng đã bị đấu khí lục cấp xanh biếc chém thành vài khúc chiến đấu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoàn toàn chỉ là đơn phương tàn sát chỉ qua vài lần hô hấp toàn bộ doanh trại lẫn quân đội của thú nhân đóng ở đỉnh núi này cơ hồ đã bị xóa sạch trong nháy mắt sắc khí dâng ngập trời thậm chí làm cho tiết trời mùa hạ đang nóng nực phải lạnh bớt đi vài phần tất cả cũng đều đã kết thúc chỉ còn một bầu không khí tĩnh mịch ở lại 150 chiến sĩ cấp bậc đại địa chiến sĩ lẳng lặng đứng chôn chân ánh mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng dần dần tan biến theo gió không biết là từ ai bắt đầu tiếng ói mửa vang lên đám thanh niên này đều là thế gia ưu tú đến từ mỹ lan đế quốc mấy ai kinh qua chém giết điên cuồng như vậy giải rác đầy mặt đất là chân tay thú nhân là nội tạng cùng máu tanh vương vãi hơi máu còn ngập trong không khí đa số chiến sĩ đều không thể chịu đựng kể cả 50 ma pháp sư đứng bên cạnh không tham chiến vốn cũng chưa hề có kinh qua chiến tranh cũng bởi vì cục diện tàn nhẫn bày ra trước mắt này mà có chút điểm không chịu nổi. 300 tử thần như trước vẫn lặng lặng đứng ở nơi đó, bọn họ vẫn bình tĩnh mà sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt kiên định đĩnh đạc so với 200 người kia khác biệt rất rõ ràng. Diệp Âm Trúc cũng đứng lặng không nói, sắc mặt cũng không hề thay đổi, cục diện trước mắt hắn cũng đã sớm đoán trước được. Hay nói cách khác, cục diện trước mắt là do hắn cố tình bày ra như thế. Tê Đa Phu nguyên soái nói không sai, không trải qua tẩy lễ tắm máu, Vĩnh Viễn không có khả năng trở thành một chiến sĩ thực thụ. Còn đám chiến sĩ trước mặt này Đây là lần đầu tiên tiếp nhận khảo nghiệm, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với sự tàn khốc của chiến tranh. Chính bản thân mình lần đầu tiên dùng âm nhận giết viên nhân tại khoa尼亚 thành chẳng phải cũng giống như bọn họ bây giờ hay sao? Mỗi người đều phải trải qua thử thách lần đầu. Nếu có thể đứng dậy mạnh mẽ, hơn nữa không ngừng tiến tới chính là cường giả. Nếu khiếp sợ co rút lại thì là nhược phù. Cho dù đấu khí cường liệt bao nhiêu chăng nữa cũng không có khả năng trở thành một chiến sĩ đúng nghĩa, càng không thể trở thành tử sĩ như ba trăm tử thần được. Bước nhanh về phía trước, Diệp Âm trúc tiến tới thi thể một tên sư nhân tu si nhu 300 tu chém thành mấy đoạn ngay cả chết thế nào cũng không biết đấu khí màu vàng lóe lên trong dây lát đã cắt dụng tay trái của sư nhân xuống, giơ cái tay trái nọ lên, ánh mắt diệp âm trúc lạnh như băng nhìn đám chiến sĩ đang nôn mửa xung quanh mình, quét qua một lượt. Đây là bước đầu tiên trong nhiệm vụ của chúng ta. Nếu các ngươi ói đủ rồi thì nghỉ ngơi ngay tại chỗ đi, ta cho các ngươi nửa giờ để thích ứng. Chặng đường kế tiếp còn vô số giết chóc đang chờ đợi các ngươi. Nếu các ngươi không muốn nằm lại biến thành thi thể trên mặt đất như đám thú nhân này, thì phải nhanh chóng thích ứng. Kể từ giờ khắc này, chúng ta đã tiến vào phạm vi thế lực của thú nhân. Bảo tồn một phần thể lực là các ngươi có thêm một phần sinh cơ. Nôn mửa chỉ làm suy giảm thể lực, làm cho thân thể các ngươi suy yếu, bây giờ chúng ta vẫn còn thiếu 1999 cái tai sư nhân nữa. Nói xong những lời này, Diệp Âm Trúc trực tiếp ngồi xuống đất giữa đám người chết, tiến vào trạng thái minh tưởng. Xem xét từ mặt thể lực, đám chiến sĩ này căn bản không cần nghỉ ngơi, cái bọn họ cần củng cố chính là tâm. Thân là đội trưởng, Diệp Âm Trúc phải lấy hành động của chính mình làm gương, thậm chí không để ý đến máu tanh dơ bẩn xung quanh. Từ khi rời khỏi Mễ Lan Thành, Hắn đã hiểu được, lúc này đây nhiệm vụ không chỉ là rèn luyện đội quân 500 người này, đồng thời cũng là rèn luyện chính bản thân mình. Đám 300 tử thần ngồi xuống đất lặng lẽ không phát ra một tiếng động, 150 chiến sĩ cùng 50 ma pháp sư đang nôn mửa cũng trước sau ngồi xuống, sắc mặt ai nấy tái nhợt, tâm tình phức tạp trong nội tâm bọn họ đang va chạm kịch liệt. Trong đầu bọn họ không ngừng hồi tưởng hai chữ sinh tồn mà Diệp Âm Trúc nói, nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Đương nhiên bọn họ hoàn toàn không hay biết, Diệp Âm Trúc trước khi phát thoại đã ngầm vận chút ít tinh thần lực ma pháp vào trong lời nói của mình. Nửa giờ sau, lúc đội quân 500 người này hành quân thì toàn bộ không khí đã lại trở nên yên tĩnh. Các chiến sĩ lục cấp thần sắc còn có chút bất an nhưng ánh mắt đã lại thêm vài phần kiên định. Có thể được tuyển chọn vào đây đã chứng minh bọn họ tố chất hoàn toàn không kém, chỉ cần có thời gian thích ứng với cảnh giết chóc tàn khốc. Thích ứng bằng cách nào? Diệp Âm Trúc cho bọn họ đáp án rất nhanh. Chỉ có giết chóc không ngừng, chiến đấu không ngừng, tự nhiên sẽ cảm thấy không còn xa lạ với chiến tranh. Trải qua vài cuộc thương lượng ngắn gọn, Diệp Âm Trúc cùng áo lợi Duy Lạp thống nhất quyết định Tạm thời đình chỉ kế hoạch tiến vào sâu trong cực Bắc Hoàng Nguyên, lợi dụng bóng đêm yểm trợ, trước hết tư diệt toàn bộ doanh trại thú nhân đóng trong dãy núi này. Trong dãy núi này số lượng thú nhân đóng quân cũng không khác biệt lắm, do 100 tên lập thành một tiểu đội, một tên sư nhân làm đội trưởng, tập thể bảo vệ phong hỏa đài, một khi phát hiện tung tích kẻ địch, lập tức sử dụng khói truyền tín hiệu. Diệp Âm Trúc không hạ lệnh phân tán binh lính, bởi vì bọn họ được phép gặp chuyện gì bất chắc. Nếu như hành tung bại lộ, các bước tiếp theo sẽ rất khó khăn. Đồng thời hắn còn có mục đích khác, lần này đến cực Bắc Hoàng Nguyên Muốn hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa toàn vẹn rút lui, đầu tiên phải rèn luyện 200 chiến sĩ cùng ma pháp sư kia. Thứ mà bọn họ cần rèn luyện cũng không phải là thực lực bản thân mà là ý chí cùng sát tâm băng lãnh, cho nên toàn bộ hành động chém giết đều phải do bọn họ tiến hành, 300 tử thần trước sau cũng chỉ bên cạnh áp trận quan sát. Trước khi xuất phát, Tê Đa Phu đưa cho Diệp Âm trúc một phong bỉ, sau khi rời khỏi hắn mới bóc ra xem. Trong thư viết đại ý, 200 người được tuyển chọn này cơ hồ cũng không hề có gia đình ràng buộc, ngoại trừ áo lợi duy lạp là chủ động yêu cầu xin gia nhập. Những người còn lại đều do Tây Đa Phu tuyển lựa từ đông đảo thanh niên tài giỏi mà ra, đại bộ phận đều là cô nhì. Mặc dù cũng không nói thẳng ra nhưng Diệp Âm Trúc trong lòng hiểu rõ, đây là Tây Đa Phu cố tình để cho mình bồi dưỡng cơ bản quân đội của Đông Long Ba Tông. Thân là lĩnh chủ cầm thành, Diệp Âm Trúc có thể nói chính là tương lai của Đông Long Ba Tông, hơn nữa lại có quan hệ mật thiết với Hải Dương. Tây Đa Phu mới có thể tranh thủ cơ hội hắn tham gia thất quốc thất long bài vị chiến mà đem theo 200 người này đến lãnh địa thú nhân giải luyện. Về phần cuối cùng sau này sinh tồn ở thất quốc thất long bài vị chiến ra sao, hiệu quả chính là câu trả lời của chuyến đi rèn luyện này. Giết chóc ban đêm mang lại cho bầu trời một mảnh huyết sắc nhàn nhạt, nhạt, ngoại trừ trận chiến ở vòng núi đầu tiên, đến gần cực Bắc Hoang Nguyên, tổng cộng đã có 37 trạm gác của thú nhân trên núi bị quét sạch. Trong các trạm gác có không ít cơ quan mai phục, quá trình chiến đấu là do Diệp âm trúc chỉ huy, còn công việc vô hiệu hóa cơ quan cạm bẫy là do 300 tử thần mà Diệp Hồng Nhạn mang theo tiến hành chỉ qua vài lần vô hiệu hóa các cơ quan cạm bẫy do thú nhân sắp đặt, Diệp Âm trúc cùng áo lợi duy lập nhận ra rằng về mặt cơ quan cạm bẫy mà nói, năng lực của Diệp Hồng Nhạn có thể so sánh với cấp bậc đại sư. bất luận là thú nhân bày ra cạm bẫy tinh vi thế nào, hắn đều có khả năng phát hiện rồi sau đó vô hiệu hóa một cách hoàn hảo. cũng nhờ có Diệp Hồng Nhạn ra tay xuất sắc, bọn họ mới có thể thần không biết quỷ không hay tập kích lần lượt thành công từng chốt gác của thú nhân trong dãy núi. một trăm năm mươi đại địa chiến sĩ, năm mươi ma pháp sư, trong số thanh niên thuộc Mễ Lan Đế quốc, những đai này ma phap su trong đối là nhân tài nhưng bọn họ sau một đêm tham gia giết chóc, huyết sắc nhuộm đỏ mắt, khí tức của những thanh niên này rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Không dừng lại cũng không giải thích gì thêm, ngay khi bình minh ló dạng cũng là lúc 37 doanh trại của thú nhân đã có 17 cái bị tiêu diệt. Như vậy 17 ngọn núi đã không còn thú nhân tồn tại nữa. Chỉ trong thời gian một đêm, leo lên 17 ngọn núi, tập kích 17 doanh trại thú nhân, đối với đám chiến sĩ này mà nói, đã tới cực hạn của thể lực có thể chịu đựng. Bây giờ bọn họ hoàn toàn thấm thiế lời Diệp Âm Trúc nói, mỗi phần thể lực đều vô cùng quý giá. Đồng thời bọn họ cũng không hề theo đuổi công kích hoa lệ, đấu khí đẹp mắt, cứ lần lượt phát triển theo cục diện chiến đấu, bọn họ cũng thức tỉnh trong chính bản thân mỗi người một tiên năng lượng. Tê Đa Phu nói không sai, chỉ có tại chính thức chiến đấu cùng giết chóc thật sự, chiến sĩ mới có thể phát triển với tốc độ cao nhất. Lúc này Diệp Âm Trúc, áo Lợi duy lạp cùng Diệp Hồng Nhạn dẫn đoàn quân 500 người, nghỉ ngơi ngay tại chỗ doanh trại thứ 17 vừa bị họ hủy diệt. Trời dần dần sáng, 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư cũng hoàn toàn tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, bất luận là 300 tử thần hay ai khác. Kinh nghiệm của 7 ngày huấn luyện của đám ma pháp sư cùng chiến sĩ cũng đều rất rõ ràng. Dưới tình huống địch nhân vây quanh tứ phía, nếu có thời gian nghỉ ngơi thì mỗi phút mỗi giây đều vô cùng trọng yếu. Diệp Âm Trúc, áo lợi Duy Lạp cùng Diệp Hồng Nhạn ba người ngồi cùng một chỗ, dựa theo bản đồ xem xét, địa hình dãy núi này còn có 20 ngọn núi nữa, nói cách khác là còn có 20 doanh trại nữa, thời gian thì bây giờ gấp gáp chắc không kịp rồi. Hường Đông theo thói quen của bọn lính thú nhân thường tiến hành giao ban của các doanh trại, một khi phát hiện thấy các doanh trại bị chúng ta giết hết, lập tức chắc chắn sẽ mang quân đội đến truy kích. Chúng ta phải lập tức lui lại, sau đó tìm thời cơ phản kích mạnh mẽ, nhưng mà một khi tung tích bại lộ, tại cực Bắc hoang nguyên này chúng ta sẽ trở thành bia ngắm của bọn quân lính thú nhân này. Áo Lợi duy là phân tích tình hình trước mắt một cách vô cùng đơn giản mà trực tiếp, Diệp Âm Trúc gật đầu nói, không có bóng đêm hỗ trợ cùng với việc lợi dụng bọn lính thú nhân ngủ say, chúng ta muốn tiếp tục tập kích bọn chúng tuyệt đối không có khả năng thành công. Dãy núi này theo như ta phán đoán, tổng cộng có 37 tòa danh trại của thú nhân, hơn nữa trên núi còn cơ cơ quan mai phục. Cho dù là gặp phải đại quân đế quốc tấn công, ít nhất cũng có thể phòng thủ một khoảng thời gian, cho nên thú nhân sẽ không cần bố trí đại quân chú đóng ở chỗ này, ít nhất là trong dãy núi này hoàn toàn không có. Trong lúc các doanh trại truyền tin thông báo, nếu không có tin tức, thú nhân nhất định phái người đến xem xét sự tình. Chuyện này tốn thời gian nhất định, phòng trừng chúng ta có khoảng 23 giờ để tiếp tục hành động. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta tuyệt không thể lui, bây giờ chỉ có một lựa chọn duy nhất. Cường công, nói tới hai chữ cường công, ánh mắt Diệp Âm Trúc trở nên cực kỳ sắc bén bảy ngày nay liên tục sử dụng bồi nguyên tĩnh tâm khúc cùng hành quân vất vả đối với hắn mà nói chính là dịp chui rèn tinh thần lực mặc dù cầm ma pháp cùng trúc đấu khí lúc này chưa có tăng trưởng nhưng đối với kỹ xảo ma pháp cùng khả năng không chế đấu khí đã thu được tiến bộ không ít vẻ mặt ưu nhã cũng nhuốm thêm vài phần phong xương. hắn rõ ràng đang trải qua giai đoạn biến hóa từ thiếu niên trở thành nam nhân chân chính nghe lời diệp âm trúc nói xong áo lợi duy lập nhíu mày để nghĩ nhất định phải cường công hay sao Đối với thực lực của chúng ta hiện giờ, cường công dĩ nhiên có thể tiến vào cực Bắc Hoàng Nguyên nhưng khi đó chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh tứ phía đều là vòng vây của thú nhân. Nếu không có bổ cấp, thân hãm trùng vây chính là tối kỵ của binh gia. Âm Trúc, đệ suy nghĩ kỹ càng một chút, Diệp Âm Trúc gật đầu nói, ta hiểu được lo lắng trong lòng huynh. Mặc dù tình thế hiện giờ đối với chúng ta bất lợi nhưng chúng ta cũng còn có một số ưu thế nhất định. Đầu tiên, thú nhân muốn tư diệt chúng ta thì quân lực chúng xuất ra ít nhất phải hơn chúng ta 10 lần mới có khả năng làm được Nhìn từ quân số mà nói, số lượng của chúng ta chỉ có 500 người, mặc dù số lượng này là ít ỏi nhưng đó cũng chính là một trong số các ưu thế của chúng ta. Số lượng ít ỏi này khiến cho chúng ta trở thành một mục tiêu rất nhỏ bé. Cực Bắc hoang nguyên rộng lớn như thế, 500 người chúng ta bất quá chỉ là một sợi lông của chính con trâu mà thôi. Chúng ta nếu muốn có thể trong một thời gian ngắn chạy thoát truy binh của thú nhân, còn đại quân thú nhân muốn truy kích chúng ta thì hoàn toàn không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, bởi vì chúng ta có thực lực mỗi cá nhân cường đại, một khi gặp tiểu đội thú nhân quân số ít ỏi lập tức có thể tiến hành tiêu diệt toàn bộ bọn chúng sau khi tới cực bắc hoang nguyên chỉ cần có thể linh hoạt vận dụng tình huống chúng ta hoàn toàn có cơ hội sinh tồn trong vòng vây địch về phần bổ cấp huynh hẳn không cần lo lắng thức ăn cùng nước uống chứa trong không gian giới chỉ của ta hoàn toàn có thể tiếp ứng một tháng liên tục nếu trong vòng thời gian một tháng này chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao phó vậy thì cực bắc hoang nguyên này chính là nơi trôn thây của chúng ta rồi diệp âm trúc nói rất kiên quyết ngữ khí phá phủ trầm chu nhất thời ảnh hưởng tâm tình diệp hồng nhạn không ít hắn gật gật đầu ra vẻ đồng tình Áo Lợi Duy Lập mặc dù hiểu được quyết định của Diệp Âm Trúc, trong lòng cũng thấy xúc động, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ nói: "Bây giờ xem ra cũng chỉ có cách như thế, hy vọng chúng ta không gây ra sự chú ý của đại quân thú nhân." Quân đội 500 người này chắc sẽ không khiến cho thú nhân phái ra truy binh cấp quân đoàn đuổi bắt. Để cho hắn đồng ý kế hoạch của Diệp Âm Trúc, nguyên nhân trọng yếu nhất là trên không trung luôn có hai ngân long trưởng thành theo dõi sát sao, có hai ma thú cấp 9 này bên cạnh, nếu gặp phải nguy hiểm đích thực, Áo Lợi Du Lập tin tưởng hai ngân long này sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thấy chết không cứu. Diệp Âm Trúc cũng không hề nói ra, bằng vào thủy tinh cầu cùng sinh mạng lưu trữ bảo thạch, thật sự nếu gặp phải đại quân địch nhân vây công mà không có cách nào thoát khỏi, chỉ cần có thời gian bố trí ma pháp trận, hắn hoàn toàn tự tin đưa mọi người toàn bộ thoát ly chiến trường. Tất nhiên, đây là biện pháp tối hậu, cũng là biện pháp Diệp Âm Trúc hy vọng sẽ không bao giờ phải dùng tới. Đối với chính mình tại cực Bắc Hoang Nguyên, càng giấu kỹ bao nhiêu bản lĩnh càng tốt bấy nhiêu. Tất cả nghỉ ngơi đi, hai giờ sau, chúng ta lại bắt đầu hành động. Diệp Âm Trúc sau khi xác định được phương hướng hành quân, Lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, bằng vào năng lực của ngoại tịch ngân long, hắn hoàn toàn cảm giác được ly sát cùng á tu tư đang bay ở trên không, hoàn toàn chờ đợi hành động của mình. Hai giờ sau, 500 người lặng lẽ xuất phát, rời khỏi danh trại thứ 17 này của thú nhân. Nói chính xác hơn, đây đã là 500 tử thần tràn ngập sát khí. Dưới sự lãnh đạo của ba người Diệp Âm Trúc, công kích không hề khuếch tán mà trực tiếp giống như một thanh đao sắc nhọn, nhắm thẳng về hướng cực Bắc Hoang Nguyên hành quân. Khi bọn họ leo lên giữa sườn núi của một ngọn núi trên có doanh trại thú nhân là mục tiêu, Tiếng cười ha hả không ngừng vang lên từ trên đỉnh núi không biết có phải vì nhân số của bọn họ quá ít hay không mà trước danh trại thú nhân cũng không thèm đốt lửa tín hiệu chỉ có âm thanh cùng bạo gầm thét diệp âm trúc bình tĩnh hô lớn Mặt pháp sư được 50 thành viên trong số 300 tử thần cõng trên lưng tinh thần của 50 ma pháp sư nhất thời phấn chấn toàn bộ trên đường hành quân từ trước tới giờ bọn họ vẫn chưa hề tham gia hành động quân sự nào nghe thấy tiếng hô của diệp âm trúc bọn họ đều biết rốt cục cơ hội biểu lộ thực lực của mình đã tới hỏa cầu thuật toàn bộ phóng ra bao trùm đỉnh núi Mệnh lệnh đơn giản. Đối với khả năng khống chế hỏa cầu thuật của ma pháp sư, ngay khi đám chiến sĩ lưng cõng theo bọn họ tiến vào phạm vi có thể công kích thì trong nháy mắt, một màn giống như lúc đầu oanh kích 300 tử thần lại lần nữa xuất hiện. 50 hỏa cầu màu xanh biếc bay thẳng lên trời, dưới sự khống chế chính xác của ma pháp sư, tựa như 50 quả đạn pháo bắn thẳng lên doanh trại thú nhân giữa đỉnh núi. Nếu đã quyết định dùng tốc độ nhanh nhất xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên, vậy thì công kích tuyệt đối không thể có chút nào trì hoãn lúc này ma pháp sư với công kích diện rộng cùng khả năng sát thương lớn nhất đã có thể phát huy tác dụng vốn có chính là mấu chốt của thành công lục cấp ma pháp sư đại biểu cho đại ma pháp sư như 50 ma pháp sư trẻ tuổi này đều là ma pháp sư hệ hỏa mạnh nhất trong số bọn họ thậm chí đã đạt đến đại ma pháp sư cao cấp chính là lục cấp cao dài khi 50 quả hỏa cầu oanh kích lên đỉnh núi thì đám thú nhân không cách nào sử dụng ma pháp làm sao có biện pháp ứng phó với hỏa cầu chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tiếng giống đã trở thành tiếng kêu thiên lương thảm khốc đỉnh núi đã trở thành một biển lửa Áo Lợi Duy Lạp cùng Diệp Âm Trúc nhìn nhau cười nói, lần này có thịt nướng ăn rồi, hy vọng lỗ tai của bọn sư nhân sẽ không bị cháy là tốt nhất. Nhiệm vụ được giao giết chết 2000 sư nhân, trước mắt đã hoàn thành được 17 rồi. 50 hỏa cầu của 50 đại ma pháp sư đồng loạt phát ra, uy lực tuyệt đối kinh khủng, cho dù là lam cấp ma pháp sư cao hơn bọn họ hai cấp cũng tuyệt đối không dám ngạnh tiếp. Không hề lo lắng, ngay khi bọn Diệp Âm Trúc đi đến đỉnh núi thì toàn bộ đã chỉ còn là thịt nướng. Đáng tiếc, đúng như Áo Lợi Duy Lạp nói xui xẻo, Tên sư nhân đội trưởng đừng nói là cái tai, toàn thân trong hỏa cầu đã bị thiêu cháy thành than. Bộ lông của thú nhân dễ dàng bắt lửa, ma pháp hệ hỏa đích thực là khắc tinh của bọn chúng. Thú nhân chiếm cứ cực Bắc Hoang Nguyên đã lâu mà không tiến công thế giới loài người. Nguyên nhân trọng yếu nhất không phải là do Long tộc uy hiếp mà là do có sự tồn tại của ma pháp sư. Sau khi công kích tòa doanh trại thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ ba cũng đồng dạng hứng chịu công kích tương tự. Dưới oanh tạc của tập thể hỏa cầu do ma pháp sư phóng ra, uy lực tuyệt không thua sút như đại hình công kích ma pháp lưu tinh hỏa vũ là mấy? chỉ có 300 thú nhân làm sao có khả năng ngăn cản, thậm chí còn không trì hoãn tốc độ tiến quân của 500 người bọn Diệp Âm trúc nổi chút nào. Từ sau khi đánh chiếm tòa núi thứ 17, tiến quân vào cực Bắc Hoang Nguyên thẳng tắp một đường, bởi vì đi theo khoảng cách ngắn nhất, tổng cộng chỉ có 4 ngọn núi nữa trên đường hành quân. Ba ngọn núi đầu đều đã thuận lợi vượt qua, nhưng khi bọn họ tiến vào ngọn núi thứ tư, cũng là bức bình chướng cuối cùng trước khi tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên, đã có đông đảo quân đội thú nhân tụ tập lại ở núi này, ít nhất có trên 1000 thú nhân từ khắp bốn phương tám hướng đổ về tranh trại nằm trên ngọn núi này. Rõ ràng là quân đội thú nhân từ hơn 10 danh trại còn lại lợi dụng thời gian quân đội Diệp Âm Trúc hành quân trên đường, phải vô hiệu hóa cơ quan cạm bẫy chậm trễ chút thời gian mà lẳng lặng bày trận thế vây hãm nghiêm ngặt 500 người này. Báo nhân cùng viên nhân đều là chủng tộc am hiểu leo trèo, tốc độ hành quân trên đường núi, mặc dù còn kém quân đội của mình Hoàng cấp đấu khí Mễ Lan chiến sĩ, nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Diệp Âm Trúc nhế môi, khóe miệng toát ra nụ cười lạnh lẽo, ngón tay chỉ lên ngọn núi trước mặt. "Lên núi, không hề trì hoãn một giây, 500 quân dùng tốc độ nhanh nhất leo treo toc đo hanh quan tren đuong nui mac du con kem quan đoi cua minh hoang cap đau khi my lan chien si nhung cung khong cham hon bao nhieu diep am truc nhat moi khoe mieng toat ra nu cuoi lanh leo ngon tay chi len núi." Lúc này trên đỉnh núi, quân đội thú nhân dường như có chuẩn bị đầy đủ, một màn giống như lúc đầu diệp âm trúc ngăn địch xuất hiện trước mắt. Một gốc đại thụ bị đốn xuống lập tức trở thành thân gỗ lăn ào ào xuống núi, cố gắng ngăn cản đường tiến quân của đội quân 500 người. Đáng tiếc, thú nhân trên đỉnh núi tham gia đốn cây chỉ có 100 nhân mạng. Nhiều năm không có chiến tranh rèn luyện khiến cho bọn chúng căn bản là không hề phòng bị. Hiện tại quân số 100 người chặt cây làm chứng ngại vật thật sự là quá ít. Hơn nữa bọn chúng cũng không có ma pháp sư hệ hỏa tham gia bổ sung phòng thủ, tự nhiên là không đủ ngăn chặn. Ta tới đây Áo Lợi duy lập gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm chắc chui thanh trọng kiếm màu lam nhạt của mình, thân hình lóe lên một cái đã biến mất không một tam tích. Tinh Lam chiến giáp lúc này mới phát huy hết tính năng ưu việt của nó. Từng đạo đấu khi màu lam thấm thông qua trọng kiếm phóng thích ra, hắn cũng không hề trực tiếp chấn văng cây gỗ đang trên đà lao xuống, mà là chỉ lợi dụng lực xung kích của cây gỗ, sử dụng trọng kiếm nhấn xuống lấy đà, mượn lực phản chấn, bay vọt từ cây gỗ này sang cây gỗ khác, vẫn tiếp tục nhằm hướng đỉnh núi phi thẳng lên. Động tác của áo lợi duy lập rất nhanh, đấu khí cũng rất cường hãn. Thực lực lam cấp chiến sư ở đây thể hiện thật không thể nghi ngờ. Mặc dù thân cây lăn xuống cũng chỉ hoãn bước tiến của 500 chiến sĩ Mễ Lan chút ít, nhưng hoàn toàn không tạo ra thương tổ gì. Số thân gỗ còn sót lại lao xuống tới đoàn quân đều bị Diệp Âm Trúc cùng Diệp Hồng Nhạn tiện tay hóa giải nguy cơ. Lúc này trên đỉnh núi đã không còn cây gỗ nào lăn xuống, còn đám thú nhân quân sĩ trên đỉnh núi đã tiến vào phạm vi công kích của ma pháp sư. Hỏa cầu thuật không có gì ngăn cản lại tiếp tục bao trùm đỉnh núi trong một biển lửa như vậy. Mọi chướng ngại cản đường đều đã được khai thông, Ly Sát, mau hỗ trợ dập lửa. Thông qua linh hồn y phụ, Diệp Âm Trúc phát ra tín hiệu cầu viện đến Ly Sát, không biết có phải vì lần trước thất bại dưới tay Diệp Âm Trúc khiến cho tính tình của nàng phát sinh biến hóa hay không. Một màn lam quang nhàn nhạt hiện lên, mưa trên trời xối xả chút xuống trong khoảnh khắc, trước khi đội quân 500 người lên tới đỉnh, đã dập tắt hết toàn bộ biển lửa do hỏa cầu thuật tạo ra. "Âm Trúc, dập lửa làm gì? Chúng ta trực tiếp dùng đấu khí bảo hộ thân thể xông qua biển lửa là được mà." Áo Lợi Duy Lạp nhìn Diệp Âm Trúc, vẻ mặt có chút khó hiểu. Diệp Âm Trúc chỉ tay về phía sau, Chỉ vào hơn 1000 thú nhân đang khốn khổ tránh né đám gỗ bị áo lợi duy lạp thuận thế đẩy xuống sườn núi. Nơi này có 10 mục tiêu nhiệm vụ, chẳng lẽ đại ca không muốn hoàn thành hay sao? Áo lợi duy lạp cả kinh. Để muốn tiêu diệt hết cả đám thú nhân này à, với quân số 500 người tinh nhuệ của bọn họ, giết chết toàn bộ hơn 1000 thú nhân truy binh cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, nhưng nhất định phải tốn không ít thời gian. Đối với việc xâm nhập hổ huyết lần này mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Một khi bị thú nhân quân đoàn chủ lực bắt kịp, cục diện lúc đó chắc chắn là nguy hiểm không thể vãn hồi được diệp âm trúc mỉm cười ta biết trong lòng đại ca đang lo lắng điều gì bất quá đại ca chỉ cần cất 10 cái tai sư nhân thôi chúng ta có thể tiếp tục hành quân vừa nói xong hắn cũng không hề giải thích thêm nữa ngồi ngay xuống đất quang mang lóe lên minh phượng cầm đã đặt nằm ngang trên đùi diệp âm trúc ngâm khay khẽ minh phượng lưỡng chắc minh văn trương dương ký thăng sao phượng hữu thành chu ti nhất tấu thiên hạ văn minh nét phong sương trên khuôn mặt tựa như tan biến đâu hết dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu rọi hắn tràn đầy sinh lực của dương quang lại mang thêm cảm giác vài phần yêu nhã tự tại tám ngón khua nhẹ trên dây đàn âm thanh nhẹ nhàng mà khinh khoái theo dây đàn rung động mà vang lên dường như là cầm hồn trong minh phượng cầm thức tỉnh một nốt nhạc trong trèo tựa như tiếng phượng gáy ngân lên thánh thoát. mặc dù điều âm đặt ở mức cao nhưng các nốt nhạc do minh phượng cầm tấu lên so với các thanh cổ cầm khác lại càng cao hơn một bậc mỗi một âm thanh tựa hồ cứ vần vơ cuốn quýt trong không trung một hồi rung động rồi mới lặng lẽ tiêu biến mỗi một nốt nhạc cũng đều rất nhẹ tựa như đang xoay vòng trong không trung vốn là tiếng đàn ngân lên cao vút nhưng dưới tám ngón của diệp âm trúc âm thanh vấn vương trong không gian lại làm cho người ta cảm giác thư thái dễ chịu âm thanh nhu hòa sảng khoái bao quanh tâm tình khẩn trương căng thẳng của chiến trường cùng những suy nghĩ ẩn chứa tiêu cực toàn bộ cũng bị khu trừ sạch sẽ có tác dụng như một liều thuốc chấn an tinh thần các chiến sĩ giúp họ thoát khỏi cảm giác căng thẳng ám ảnh của chiến trường một vầng sáng màu vàng nhạt từ thân minh phượng cầm phát ra mục tiêu chính là đám binh lính thú nhân đang kéo lên đỉnh núi mặc dù sử dụng cầm ma pháp trải trên diện tích lớn như vậy thì không thể khống chế tinh xảo chính xác như đối với thần âm quang hoàn nhưng phương hướng khống chế hoàn toàn không gặp vấn đề gì lớn đội quân 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư phía sau lưng diệp âm trúc chỉ đơn thuần thả hồn vào khúc nhạc giải thoát cảm giác căng thẳng từ nội tâm nhưng mà đám thú nhân đang leo núi khi nghe thấy tiếng đàn lại có cảm giác hoàn toàn khác cảm giác phẫn nộ cùng giết chóc khi tiến vào phạm vi cầm khúc đám binh lính thú nhân ngoại trừ nghe thấy tiếng đàn vang lên thì có chút kỳ quái nhưng cũng không lấy đó làm thắc mắc quá nhiều nhưng khi lọt vào phạm vi quầng sáng màu vàng bao phủ động tác lại từ từ trì hoãn trong khúc nhạc êm dịu hài hòa hoàn toàn buông lỏng thân thể cùng tâm tình nghĩ ít, nói ít, muốn ít, vui ít, buồn ít, chân ý của cầm khúc nhẹ nhàng xâm nhập vào sâu trong nội tâm, nhất thời chìm vào giấc mộng. Ai có thể ngờ tới giai điệu nhu hòa dễ nghe như thế lại ẩn chứa ma lực cường đại đáng sợ? Chỉnh mắt nhìn thấy đám thú nhân leo lên đỉnh núi rồi từ từ ngã dạp xuống, không chỉ có đám chiến sĩ của áo lợi duy lập, ngay cả 300 tử thần cũng không khỏi biến sắc. Đây là năng lực ma pháp gì? Thần âm sư thật sự đáng sợ như thế hay sao? Một khúc phong kỳ ngay khi âm thanh chấm dứt diệp âm trúc thu cầm đứng dậy thậm chí cũng không buồn nhìn đám truy binh thú nhân đã rơi vào giấc ngủ mê mệt chỉ tay thẳng về hướng cực bắc hoang nguyên xuất phát đối với địch nhân không có năng lực phản kháng mà thảm sát với rèn luyện tuyệt đối không có điểm nào tốt chỉ cần lấy được tay của sư nhân hoàn thành nhiệm vụ là đủ rồi tranh thủ thời gian cấp bách nhanh chóng tiến vào cực bắc hoang nguyên mới là vấn đề tối quan trọng diệp âm trúc chưa từng nói với người khác về thực lực bản thân rất cường đại cũng chưa bao giờ giải thích điều gì hắn dùng hành động nói cho toàn bộ binh sĩ dưới quyền chỉ huy của mình từ chiến sĩ đến ma pháp sư, hắn là một người lãnh đạo đáng tin cậy, có đủ thực lực bảo hộ tất cả mọi người. băng qua ngọn núi này, rốt cục cũng tiến vào phạm vi cực bắc hoang nguyên. kể từ chỗ này trở đi, không thể dễ dàng tùy tiện hành động, cũng không thể cho rằng qua được ngọn núi này là có khả năng công kích được pháo đài lôi thần trùy. mục tiêu của 500 người đám diệp âm trúc tất nhiên không thể nào so với đại lượng quân đội của mỹ lan đế quốc. nếu thực sự là đại quân đến đây thì đã sớm bị thú nhân trinh sát phát hiện. đương nhiên còn có một điểm trọng yếu nhất chính là toàn bộ các quốc gia con người suốt mấy trăm năm trở lại đây chưa bao giờ chủ động tiến công thú nhân nguyên nhân rất đơn giản cực bắc hoang nguyên đất đai khô cằn khắc khổ cơ bản không đem đến sinh cơ cho con người không phải là lãnh địa mà con người ưa thích mà thú nhân cường hãn lại chính là chứng ngại lớn nhất đối với quân đội viễn trinh của đế quốc chuyện cố tình gây ra xung đột rồi tổn thương sĩ khí quốc gia là chuyện bất cứ quân vương nào cũng không muốn làm đối với phần biên giới tiếp giáp cực bắc hoang nguyên chỉ cần mỗi mùa thu khi thú nhân tiến hành cướp đoạt lương thực đế quốc đem đại quân đánh lui thú nhân giữ không cho vượt qua biên giới phòng tuyến an toàn cho quốc nội là đủ đương nhiên các quốc gia con người không phải là chưa từng nghĩ tới chuyện đem thú nhân trừ diệt vĩnh viễn trong lịch sử cũng từng phát sinh ra đại chiến tranh công kích của các đế quốc con người nhằm vào thú nhân nhưng số lượng thú nhân thật sự quá đông đảo cực bắc hoang nguyên lại là nơi hiểm địa đi dễ về khó hơn nữa khí hậu vô cùng khắc nghiệt chiến tranh công kích đại quy mô của con người cùng thú nhân cũng chỉ làm tăng thêm cừu hận vốn sâu như biển giữa đôi bên thật sự con người cũng rất muốn hủy diệt toàn bộ thú nhân nhưng không có khả năng làm được đương nhiên Nếu dốc toàn bộ lực lượng của 8 quốc gia con người thì tiêu diệt thú nhân cũng không phải là không có khả năng, nhưng mà cục diện các quốc gia con người nam bắc phân tranh, ở giữa là Pháp Lam nắm cán cân quyền lực, 8 quốc gia con người chỉ biết kìm hãm lẫn nhau, làm thế nào có thể đồng tâm hợp lực lại được. Hơn 10 đạo phong hỏa từ đỉnh núi bốc thẳng lên trời, nhìn qua thì cảnh tượng tuyệt đối hùng vĩ đẹp đẽ, nhưng hiệu quả nó mang lại thì có thể thấy ngay trước mắt. Đội quân còn chưa tới chân núi, từ phía xa xa, đám người diệp âm trúc đã thấy quân đội thú nhân tiếp ứng từ phía cực bắc hoang nguyên mà tới diệp âm trúc ra lệnh cho đội quân dừng lại dõi mắt nhìn về phía xa quan sát cẩn thận đội quân thú nhanh đang hành quân cực nhanh tới tiếp ứng phong hỏa đài vừa đốt viện binh đã tới ngay đây là điều hắn đã sớm dự báo trước tại biên giới hai quốc gia thú nhân chắc chắn có trọng binh chủ đóng áo lợi duy lạp cũng đứng cạnh quan sát nói về năng lực lý luận quân sự ít nhất bây giờ diệp âm trúc không cách nào bì với hắn được hắng giọng một tiếng nói sao lại ít như vậy nhỉ diệp hồng nhạn cau mày nói ít quá à ta thấy tối thiểu số lượng cũng phải là một quân đoàn như vậy là ít à Áo Lợi Duy Lập gật đầu nói, "Tất nhiên là ít, trước kia quân đội chúng ta chưa bao giờ xuyên qua được phòng tuyến biên giới này, nhưng thú nhân bố trí ở đây ít nhất số lượng là 3 quân đoàn hỗn hợp, nhưng xem tình hình trước mắt chỉ có một quân đoàn tới tiếp ứng, tương đương số lượng chỉ có 1/3. Nếu nhìn thấy phong hỏa đài bốc lửa, quân phòng vệ thú nhân tất nhiên phải dốc toàn lực tăng viện mới đúng, xem ra đây là toàn bộ quân lực đang trấn thủ biên giới của thú nhân rồi." Nghe Áo Lợi Duy Lập cùng Diệp Hồng Nhạn trao đổi, Diệp Âm trúc quyết định rất nhanh, quay lại đỉnh núi. Diệp Hồng Nhạn Ngươi xuất lĩnh 100 tử thần trường mâu chiến sĩ, đem đám thú nhân đang ngủ say trong cầm khúc của ta giết một nửa, nửa còn lại thì thả xuống núi. Phía trước có đại quân thú nhân đang tới, phía sau nếu có hơn 1000 thú nhân tỉnh lại từ giấc ngủ say tấn công. Đối với quân đội của Diệp Âm Trúc mà nói, không thể nghi ngờ là tình huống vô cùng bất lợi. Đứng trước nguy cơ tồn vong, Diệp Âm Trúc bắt buộc phải ra lệnh tàn sát thú nhân binh sĩ không có năng lực phản kháng. Diệp Hồng Nhạn cũng không nói gì thêm, làm một chiến sĩ chân chính, đầu tiên là phải biết phục tùng mệnh lệnh chỉ huy. Đây cũng là nguyên tắc cơ bản đầu tiên Tây Đa Phu dạy bọn họ, cũng là nguyên tắc tối quan trọng. Mang theo 100 thành viên thuộc 300 tử thần, Diệp Hồng Nhạn lập tức quay trở lại. Diệp Âm Trúc trầm giọng ra lệnh, tất cả trọng kiếm chiến sĩ cùng ma pháp sư ở lại. Trưởng mâu chiến sĩ quay về núi, đợi mệnh lệnh tiếp theo. Áo Lợi Duy Lạp đại ca, huynh chỉ huy bọn họ lên đỉnh núi dựng công sự phòng ngự, nơi này tạm thời giao cho ta. Áo Lợi Duy Lạp nhìn Diệp Âm Trúc, thần sắc trong mắt có chút quái dị. Âm Trúc, địa định nghênh chiến chính diện cùng bọn chúng hay sao? Dãy núi này địa thế phức tạp, Chúng ta nhân số ít, hoàn toàn có thể lợi dụng sự cơ động của đội hình trốn thoát truy binh, sau đó muốn tái xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên cũng không phải là việc khó." Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, "Chúng ta không phải tới đây để trinh sát tình hình mà là tới chiến đấu." Huynh nói không sai, chúng ta quả thật có thể lựa chọn không chính diện nghênh chiến quân đoàn thú nhân này, nhưng sau khi chúng ta tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên, quân đoàn này có thể truy sát theo sau chúng ta hay không? Tê Đa Phu nguyên soái ra lệnh cho chúng ta đến đây chấp hành nhiệm vụ chính là rèn luyện đội ngũ, rèn luyện cho mọi người cường mãnh chỉ có chiến đấu không ngừng mới chính là phương pháp rèn luyện tối ưu hiện giờ tình thế trước mắt chúng ta chỉ cần tiêu diệt toàn bộ thú nhân quân đoàn đang tới sau đó tiến vào cực bắc hoàng nguyên thế sẽ như rồng về biển cả bọn chúng sẽ không thể nào phái quân đội truy tìm tung tích của chúng ta được nữa áo lợi duy lạp nhìn diệp âm trúc một cái thật sâu mặc dù hắn trong lòng đối với quyết định của diệp âm trúc không phải đồng ý hoàn toàn nhưng cũng không thể không thừa nhận phương pháp của diệp âm trúc cũng có đạo lý của nó bây giờ trước mắt là cường địch truy kích không có thời gian trì hoãn nữa Hắn lập tức xuất lĩnh trường mâu chiến sĩ leo thẳng lên đỉnh núi. Ma pháp sư ngồi tại chỗ minh tưởng chờ lệnh. Trọng kiếm chiến sĩ toàn bộ ra sức đốn củi cho ta, không cần giữ sức, toàn bộ đem ra chặt cây, dốc hết cành lá, cây gỗ cùng đá hộc. Đây là phương pháp phòng thủ khống chế cao điểm lợi hại nhất. Lúc đầu tại Khoan Nhi Á Thành, Diệp Âm trúc cũng bằng cách này mà cầm chân địch tư, mặt Kim Tư cùng thú nhân quân đoàn tranh thủ không ít thời gian cho Khoan Nhi Á Thành bố trí. Lúc này đối diện một quân đoàn thú nhân hỗn hợp phụ trách biên giới, hắn so với lần trước tại Khoan Á Thành tự tin hơn rất nhiều. Không chỉ bởi vì thực lực bản thân trở nên cường hãn, đồng thời còn vì sự tự tin tuyệt đối vào đội ngũ tinh nguyện 500 chiến sĩ thanh niên của Mỹ Lan Đế quốc bên cạnh mình. Mệnh lệnh do Diệp Âm Trúc phát ra rất nhanh chóng được chấp hành, đám chiến sĩ cùng áo lợi duy lập gia nhập đội quân. 150 chiến sĩ đều sử dụng trọng kiếm, hơn nữa trong số 300 tử thần cũng có 100 người sử dụng trọng kiếm. Đồng thời 250 người động thủ, uy lực thể hiện ra nhất thiết không thể nghi ngờ. Dây leo chằng chịt bám quanh thân cây, chỉ cần một kiếm là có thể chặt đứt toàn bộ, nếu không phải vì mất thời gian tước cảnh róc lá Tốc độ chế tạo thân gỗ hẳn phải nhanh hơn nhiều. Diệp Âm Trúc cũng không tham gia chặt cây, có 250 trọng kiếm chiến sĩ làm việc vậy là quá đủ rồi. Ánh mắt hắn Thủy Chung vẫn hướng về phía cực Bắc Hoang Nguyên, nơi mà quân đoàn thú nhân chấn thủ biên giới đang nhanh chóng hành quân tiến gần lại. Thị lực của Diệp Âm Trúc hoàn toàn không sai, mặc dù khoảng cách không gần nhưng hắn cũng có thể thấy rõ ràng, trong quân đoàn thú nhân này phân biệt có ít nhất là 4 binh chủng. Trong đó lang kỵ binh tốc độ nhanh là chủ yếu, chiếm hơn một nửa số lượng của quân đoàn, báo nhân nhanh nhẹn cùng viên nhân thiện nghệ trinh sát cùng chiến đấu địa hình rừng núi hai binh chủng này không hề nghi ngờ gì là những binh chủng tốt nhất của thú nhân số lượng ít nhất nhưng mà giữ trọng trách chỉ huy cùng áp trận chính là sư nhân bất luận là quân đoàn thú nhân nào chỉ cần thuộc biên chế của lôi thần bộ lạc chỉ huy chính thức chắc chắn phải là sư nhân điểm này không thể nghi ngờ gì nữa nhìn từ số lượng binh sĩ hơn một vạn của quân đoàn này số lượng sư nhân đại khái ước chừng hơn 100 tên tựa hồ có vẻ là chỉ huy quân đoàn cùng thân binh hộ vệ thực lực của đám sư nhân này tất nhiên khác xa đám sư nhân tiểu đội trưởng thuộc các doanh trại trên núi có thể thấy rõ một trăm sư nhân này cũng chính là lực 100 nhân quân đoàn hơn một vạn người rất nhanh một đống thân gỗ lớn đã được xếp ngay ngắn cạnh sườn núi nhưng mà phía dưới chân núi quân đoàn thú nhân đã tiến tới ngày càng gần bởi vì khoảng cách gần diệp âm trúc ngược lại gặp khó khăn trong việc quan sát động tĩnh của thú nhân lập tức gọi ly sát giữa khâu trung yêu cầu giúp đỡ ngân long phi hành trên trời làm lính trinh sát đương nhiên là lựa chọn tối ưu có điều hơi quá xa xỉ một chút tin tức ly sát truyền về rất đơn giản quân đoàn thú nhân cũng không trực tiếp xung phong lên núi ngược lại chỉ phái ra 50 tên báo nhân làm thám tử đang hướng về phía bọn họ tiến tới tốc độ rất nhanh chóng nhận tin từ ly sát truyền về diệp âm trúc không nhịn được trong lòng chấn động xem ra thú nhân hoàn toàn không phải là một lũ không có đầu óc thông soái của quân đoàn biên giới này chắc chắn là một tên rất cẩn thận so với địch tư và mặt kim tư dễ dàng manh động lúc đầu xem ra khó đối phó hơn rất nhiều nhưng bây giờ không có nhiều thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa hắn lập tức ra lệnh trọng kiếm chiến sĩ của 300 tử thần theo ta xuất phát tất cả những người khác cố thủ tại đây án binh bất động Phía dưới có 50 tên báo nhân đang tiến tới đây, không cần lấy mạng bọn chúng, đánh cho bọn chúng rút lui là được. Diệp Âm Trúc mang theo 100 trọng kiếm chiến sĩ thuộc 300 tử thần rất nhanh phóng thẳng xuống núi, thông qua linh hồn y phụ, mặc dù Diệp Âm Trúc cũng không thể dùng mắt của Ly Sát để tự mình quan sát tình hình nhưng cũng có thể thông qua tin tức mà Ly Sát truyền lại, nhận biết vị trí đại khái của quân lính bên địch. Điều hắn muốn làm rất đơn giản, đầu tiên chính là xem xét địch nhân mạnh yếu thế nào, hơn nữa bảo vệ thân gỗ không cho đối phương phát hiện, tiếp theo dụ địch xâm nhập. Nếu muốn chống lại quân đoàn biên giới thú nhân này, phải tốc chiến tốc thắng. Bọn họ không có nhiều thời gian, cho nên hắn mới hạ lệnh đánh lui địch nhân chứ không phải tiêu diệt. Hắn muốn đảm bảo nhân này còn sống sót trở về thông báo tin tức. Đám trinh sát báo nhân được phái đi lần này, tất nhiên am hiểu nhất là hành quân tốc độ cùng khả năng leo trèo, đáng tiếc trên trời bị ngân long theo dõi. Tốc độ của bọn chúng dù nhanh bao nhiêu đi nữa cũng không có khả năng phá được phòng tuyến kinh cố đang chờ sẵn. Trọng kiếm nặng nề và sắc khí lạnh lẽo như băng nhanh chóng trở thành ác mộng của thú nhân. Quay trở lại truyền tin cũng không cần nhiều người lắm, cho nên sau khi lưu lại hơn 20 thi thể đám báo nhân sống sót chạy trốn chết trở về báo tin lui về chỗ giữa sườn núi tập trung thần gỗ diệp âm trúc ra lệnh tất cả chiến sĩ nghỉ ngơi tại chỗ hắn biết rõ sau trận phục kích đánh lui trinh sát đối phương này thú nhân chỉ có hai lựa chọn một là từ thủ bên dưới núi chờ đợi thêm viện quân còn cách khác là lui quân dưới tình huống trinh sát không nắm bắt được tình thế của đối phương nếu thông soái quân đoàn biên giới đủ thông minh chắc chắn không dám lựa chọn tấn công phải biết rằng trong dãy núi trùng điệp này cũng có mấy nghìn quân canh phòng đóng giải rác trên từng đỉnh núi nhưng mà lính trinh sát bị tập kích ngay tại chỗ này chứng minh rõ ràng một điều quân lính trú đóng tại dãy núi này đang bị vây hãm mục đích chính yếu của diệp âm trúc chính là làm cho đối thủ lầm tưởng về số lượng quân mình sinh ra cảm giác mê hoặc nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch dụ địch của hắn diệp âm trúc nhiệm vụ đã hoàn thành âm thanh của hồng nhạn chuyển truyen đen diệp âm trúc xoay người nhìn lại vị tướng trẻ tuổi mặt lạnh như băng này đã tới bên cạnh hắn diệp âm trúc vui vẻ nói đúng rồi không lâu sau nữa quân đoàn thú nhân đóng ở dưới núi nhất định sẽ có phản ứng dưới chân núi quân đoàn biên giới số 7 của thú nhân quân đoàn trưởng sư nhân mã cách lý đang nghe báo nhân thủ hạ trình bày thông tin trinh sát trong lòng nghi hoặc đối phương ước chừng hơn trăm người đấu khí cùng thực lực rất cường đại chúng tôi không cách nào vượt qua phòng tuyến để lên núi trinh sát được mã cách lý nghi hoặc nhìn lên đỉnh núi ngoại trừ khói xanh bay lên nghi ngút từ vị trí hắn đang đứng cơ bản không có nhận được tin tức nào tác dụng bọn người mỹ lan điên rồi hay sao ngay tại thời điểm này phát động công kích mã cách lý trầm giọng hỏi đã phái người đi cầu viện binh chưa đó ngay khi nhìn thấy khói xanh thì đã phái người xuất phát rồi tham mưu tác chiến hồ nhân khẳng đặc bên cạnh hắn hỏi đoàn trưởng bây giờ chúng ta định thế nào tấn công hay phòng thủ mã cách lý liếc nhìn khẳng đặc một cái ngươi xem chúng ta bây giờ nên làm thế nào đối với tham mưu này ý kiến của hắn vô cùng được xem trọng hồ nhân mặc dù lực lượng thân thể không cường đại nhưng lại là một chủng tộc có trí tuệ rất cao trong thú nhân tộc rất được tôn trọng cơ hội mỗi một quân đoàn biên chế cũng đều có hồ nhân làm tham mưu tác chiến trước nay cũng chỉ có hoàng kim bỉ mông làm thống soái quân đội mới có thể vì xem thường hồ nhân yếu đuối mà quên đi tác dụng của họ khẳng đặc suy nghĩ một chút nói bây giờ tình thế mập mờ không rõ chúng ta đương nhiên không thể liều công kích chủ lực quân đoàn ta là lang kỵ binh ưu thế lớn nhất là tốc độ cùng xung kích điểm này nếu tác chiến địa hình núi non không cách nào thể hiện được nếu địch quân số lượng đông đảo một khi chúng ta tiến quân lên núi e rằng ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có đoàn trưởng ta cho rằng hiện nay chúng ta án binh bất động xem xét tình hình rồi liệu cách ứng phó sau mới là phương pháp tốt nhất Đáng tiếc, nếu không phải quân đoàn số 5 cùng quân đoàn số 8 bị điều về Hoang Nguyên tham gia thanh tẩy, chúng ta cũng không phải ở đây ngại trước ngại sau như thế này. Mã Cách Lý gật gù, không biết tù trưởng đại nhân lúc này đang suy nghĩ gì, lại tìm kiếm cái gì nữa. Từ giờ tới mùa thu thời gian không còn dài nữa, chẳng những không tiến hành chiến dịch quân sự cướp bóc mùa thu ngược lại đi chuẩn bị đại thanh tẩy gì đó. Vậy theo đề nghị của ngươi tiến hành đi, ta muốn xem lần này Mễ Lan nay my quốc rốt cục muốn làm gì. Toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào, tùy lúc xuất phát. Lang Kỷ Binh phân tán đóng trại xung quanh vùng núi phụ cận, tìm kiếm quân đội còn sót lại của chúng ta chủ đóng. Ta không tin 37 danh trại cùng mấy ngàn người hoàn toàn không có một ai sống sót. Tu trưởng đại nhân nói chí lý, tại chiến trường tin tức vĩnh viễn là quan trọng nhất. Quân đoàn biên giới số 7 dưới mệnh lệnh của Mã Cách Lý đã sắp xếp trận thế hoàn chỉnh, đương nhiên trận thế này không phải chuẩn bị chiến đấu mà là tùy thế rút lui. Thời gian không lâu sau, Lang Kỷ Binh tán ra xung quanh đã có hồi báo, Bẩm đoàn trưởng đại nhân, chúng ta đã tìm được một số huynh đệ của các danh trại trên núi chạy trốn tới dẫn tới đây mau mã cách lý trong lòng mừng rỡ có người trốn thoát được tất nhiên có tin tức ít nhất hắn cũng phải biết được rốt cục địch nhân là từ đâu tới số lượng nhiều ít là bao nhiêu xuất hiện tại doanh trại của mã cách lý là một gã sư nhân mất đi tay trái quân đoàn trưởng đại nhân ngay phải báo thủ thay chúng ta sư nhân là hoàng tộc của lôi thần bộ lạc địa vị siêu nhiên mặc dù tên sư nhân này chỉ là tiểu đội trưởng nhưng nhìn thấy mã cách lý cũng không như thú nhân bình thường sợ hãi tôn kính lập tức khóc to thành tiếng thất thành mã cách lý nhíu mày trầm giọng nói bình tĩnh một chút Nói cho ta biết rốt cục là xảy ra chuyện gì. Cảm thấy sát khí trên người mã cách lý bốc lên, tên sư nhân mất tay trái kia vội vã nuốt nước miếng, cố gắng không chế tấm tình. Là người Mễ Lan, tuyệt đối là người Mễ Lan. Bọn chúng có chiến sĩ, còn có cả ma pháp sư. Bọn chúng xem ra muốn từ trong dãy núi này tìm đường xâm nhập cực bắc hoang nguyên, tốc độ hành quân thần tốc khó lường, ngay cả báo nhân của chúng ta cũng không thể theo kịp. Bây giờ tình huống doanh trại trên núi thế nào ta cũng không rõ. Khi chúng ta phát hiện bọn chúng, bọn chúng đã tiêu diệt hết ba doanh trại của chúng ta, tới sát đỉnh núi cuối cùng rồi may mắn ngài kịp thời dẫn quân cứu viện tới nếu không ta e rằng đám người mỹ lan này đã tiến vào cực bắc hoàng nguyên rồi nghe tên sư nhân này nói xong mã cách lý không khỏi trong lòng chấn động dùng một đạo quân lẻ xâm nhập cái này là tối kỵ binh ra. chẳng lẽ đám người mỹ lan này thật sự là điên rồi hay sao hồ nhân khẳng đặc hỏi tiếp số lượng địch là bao nhiêu có bao nhiêu ma pháp sư số lượng ma pháp sư không rõ ràng lắm nhưng có lẽ là không nhiều bởi vì số lượng bọn chúng tổng cộng chỉ khoảng vài trăm dám chắc không vượt quá năm bất quá tất cả đều là hảo thủ Ta thấy những tên này phóng thích đấu khí đều là hoàng sắc hoặc lục sắc. Ngoài ra bọn chúng còn có một năng lực kỳ quái khác, đó là một loại âm thanh kỳ dị, nghe rất hay, rất dễ chịu. Nhưng nghe âm thanh ấy thì toàn bộ chúng ta đều bị buồn ngủ không sao cưỡng lại. Ta may mắn thử cơ đám người mỹ lan này giết những huynh đệ khác, lợi dụng hỗn loạn trốn thoát. Quân đoàn trưởng đại nhân, ngài mau chóng hành động đi. Đám người mỹ lan này dò hoạt vô cùng, nhất định không thể để bọn chúng tự tung tự tác, thay thế các huynh đệ tử trận của chúng ta báo thù cho họ. Nghe lời sư nhân nói, mã cách lý không khỏi sững sờ, hỏi lại. Chỉ có 500 người ư, ngươi dám chắc mình nói không sai chứ Sư nhân nói, không thể sai được Chúng ta tổng cộng hơn 10 tháp canh cũng đều cung cấp tin tức chuẩn xác tương tự Cũng không có phát hiện thêm quân đội Mễ Lan, chỉ có mấy trăm tên này thôi Quân đoàn trưởng đại nhân, ngài phải mau chóng hành động đi Nếu không, sẽ để cho đám khốn kiếp này thừa dịp tẩu thoát mất Mã cách lý hử một tiếng Ta hành động thế nào, không cần người khác đến đây chỉ trỏ tay chân Người đâu, dẫn hắn ra ngoài cho ta Đối với loại bại tướng này hắn luôn luôn hết sức coi thường Mã Cách Lý ngẩng đầu nhìn bầu trời nắng chói trang, trong lòng không khỏi cảm giác do dự, nếu địch nhân số lượng chỉ có 500, vậy mục đích bọn chúng là gì? Một đám quân lẻ tẻ này xâm nhập cực Bắc Hoang Nguyên, đối với Mễ La nhân có chỗ nào tốt, hắn thật sự không có cách nào giải thích. Hắn làm sao có thể biết rằng, mục đích chính thức của 500 chiến sĩ cùng ma pháp sư đến từ Mễ la này là rèn luyện giết chóc? Khẳng Đắc bên cạnh nhắc nhở Mã Cách Lý, quân đoàn trưởng đại nhân, việc này không thể chậm trễ. Mã Cách Lý quay đầu nhìn hắn, ý ngươi cũng là muốn cho ta xuất binh hay sao? Khẳng Đắc cười khổ nói: Ngoài trừ xuất binh, chúng ta xem ra không có lựa chọn khác. Nếu bị cấp trên biết chúng ta gặp quân địch mà lại lựa chọn rút lui, sợ rằng đại nhân ngài sẽ gặp phiền toái rất lớn. Nếu như tên lúc nãy nói đúng, trên núi số lượng quân địch quả thật chỉ có 500. Vậy xem ra đám báo nhân lúc nãy chúng ta phái ra trinh sát, sợ rằng đã trúng kế dụ địch. Cương Hãn đánh lui quân trinh sát của chúng ta mà không tiêu diệt toàn bộ, hiển nhiên là bọn chúng không muốn chúng ta biết rõ tình hình thực hư. Bằng vào lực lượng mập mờ chưa triển hiện ra, cầm chân chúng ta ở chỗ này, cho nên ta phán đoán Con số 500 người bên địch này có tới 80% là chính xác. Hơn nữa, cho dù bất luận mục đích bọn chúng là gì, chúng ta cũng không có lý do gì trì hoãn tiến công nữa." Mã Cách Lý gật đầu, kỳ thực ý nghĩ trong lòng hắn cùng với lời nói của Khẳng Đắc không sai biệt lắm, lời nói của Hồ Nhân càng làm cho hắn vững tin ra quyết định. "Truyền mệnh lệnh của ta, ra lệnh năm đại đội Lang Kỵ binh lưu lại thủ trại. Báo nhân, Viên Nhân cùng đội thân vệ sư nhân của ta theo ta xuất kích. Lang Kỵ binh một khi không có ưu thế tốc độ, chiến đấu lực sẽ giảm sút đáng kể." Không thể có tác dụng chiến đấu địa hình núi bằng báo nhân và viên nhân. Lưu Lang kỵ binh dưới chân núi giữ trại, cũng là mã cách lý tự chừa đường rút lui cho chính mình. Nếu số lượng địch nhân là 500, chính mình xuất lĩnh quân đội thú nhân số lượng gấp 10 lần đối phương, hoàn toàn có thể quét tận gốc đối phương. Và nhất tin tức tình báo sai lầm, quân số đối phương đông đảo, có 5000 lang kỵ binh dưới chân núi tiếp ứng, cũng có thể kịp thời rút lui. Là một thống soái thú nhân, có thể tính toán chu toàn như thế, mã cách lý cũng là rất xuất sắc rồi. Chính là hắn không hiểu rõ, 500 người mà hắn sắp đối đầu mặc dù số lượng ít ỏi nhưng không như hắn tưởng tượng có thể dùng quân số đông đảo để dễ dàng hủy diệt đối thủ giữa sườn núi diệp âm trúc từ mặt đất nhảy vọt lên đã đợi hơn một giờ quân đoàn thú nhân biên giới rốt cục cũng đã hành động xem ra mình bảo hồng nhạn lưu lại vài tên báo nhân sống sót cũng đã thu lại hiệu quả không tệ hư tức là thực thực tức là hư bất kể mưu kế diệp âm trúc tinh tế cỡ nào có thể nhanh chóng chiếm được tiên cơ nguyên nhân chủ yếu nhất là 500 người do hắn chỉ huy này lực chiến đấu có thể sánh với một quân đoàn một tên binh sĩ thú nhân Trong tình huống tay không có thể đánh với từ 3 đến 5 binh sĩ thường có trang bị vũ khí, nhưng nếu là một chiến sĩ có đấu khí, thú nhân sẽ không dễ dàng chiếm thượng phong như vậy. Bảo nhân, viên nhân chủ chiến binh đoàn cường lực hơn, có thể đấu với xích cấp trung giai chiến sĩ, nhưng một khi chiến sĩ loài người đạt tới tranh cấp, có thể một đấu một với thú nhân hoàn toàn chiếm thượng phong. Nhưng thú nhân cường đại binh chủng như là Tam đại vương tộc, hổ nhân, sư nhân và hùng nhân, mặc dù số lượng ít hơn một chút nhưng chỉ cần trải qua huấn luyện, thân thể cùng lực chiến đấu của bọn chúng ít nhất cũng có thể so sánh với hoàng cấp chiến sĩ của loài người. Đây cũng là nguyên nhân chính yếu tại sao thú nhân không có ma pháp sư lại không thể chống lại các quốc gia con người liên minh. Nhưng mà lúc này, 500 chiến sĩ do diệp âm trúc thống lĩnh, 300 tử thần Tu Vi đều ít nhất đạt chuẩn hoàng cấp trung dài. Hơn nữa chiến đấu lực của bọn họ tuyệt đối không thể căn cứ cấp bậc đấu khí mà định dạng được. Ngoài ra còn có 150 lục cấp chiến sĩ cùng với ma pháp sư hệ hỏa mà thú nhân vô cùng sợ hãi. Bằng vào ưu thế địa hình chiến đấu, hắn hoàn toàn tự tin có thể nghênh chiến với quân đoàn thú nhân biên giới này nhất là từ trên không trung còn có ngân long tham gia hỗ trợ trinh sát tùy thời có thể dùng quang minh ma pháp hỗ trợ cứu viện có trường này nguyên nhân diệp âm trúc hoàn toàn có thể thong thả ứng phó chỉ có 5.000 thú nhân thôi sao được đám lang kỵ binh này xem ra giữ mạng được chuẩn bị chiến đấu trọng kiếm chiến sĩ sẵn sàng lăn gỗ xuống ma pháp sư chuẩn bị hỏa cầu thuật hỏa cầu thuật là pháp lực yêu cầu thấp nhất cũng là thiết thực nhất lợi hại nhất trong chiến đấu trên chiến trường ma pháp hoa lệ vĩnh viễn không thể nào phát huy hiệu quả trong tình huống đối kháng trên chiến trường được nhất là trong thế hai quân đoàn đối kháng Diệp Âm Trúc không hề nôn nóng, hắn đang chờ đợi, địch nhân khoảng cách từ từ thu ngắn lại, khoảng cách lên núi càng dài, thân gỗ lăn xuống hiệu quả phát huy càng to lớn. 5000 thú nhân quân lính này dưới địa hình núi non phức tạp, hoàn toàn không thể phát huy chiến đấu lực toàn bộ giống như trên bình nguyên được. Diệp Âm Trúc lặng lặng đứng đợi, một chút cũng không nôn nóng. Mãi cho tới khi từ các thân cây tùng trên sườn núi đã mơ hồ có thể thấy bóng dáng quân đội thú nhân tiến lên, hắn mới giơ tay phải lên, lăn toàn bộ gỗ, ma pháp sư phóng hỏa cầu thuật, công kích diện rộng. Mấy trăm thân gỗ to lớn đồng thời lăn xuống, khí thế mạnh mẽ lôi đình như vạn quân xung phong. Đồng thời 50 quả hỏa cầu màu xanh biếc, lóng lánh từ bàn tay ma pháp sư đang bốc lửa bay thẳng lên trời, phát ra từng đạo hỏa quang màu xanh biếc sáng ngời, cực kỳ diễm lệ, đánh thẳng xuống sườn núi phía dưới. Bây giờ là mùa hè, cho dù là tại cực bắc hoang nguyên, cây cối cũng sinh trưởng cực kỳ phong phú rậm rạp. Hơn nữa thế núi nơi này không giống như ở dãy núi Bố lân Nạp, núi non cũng không phải hoàn toàn là băng phong, cũng không có những dốc đứng mà cây cối không tài nào sinh trưởng được bởi vậy trên sườn núi có vô số cây cối mọc ung tùng tự nhiên là chướng ngại vật ngăn cản đường hành quân của thú nhân dưới tình thế như vậy thân gỗ lăn xuống tất nhiên không thể giống như lần trước tại bố luân nạp chỉ bằng một lần lăn gây thường vong cực lớn cho thú nhân quân đoàn thân gỗ lần này diệp âm trúc cho phóng ra tác dụng chủ yếu nhất không phải là lực xung kích cùng sát thương mấy trăm thân gỗ này trước tiên hoàn toàn nghiền nát những tên thú nhân đi đầu cây cối to lớn sau khi lăn qua hết những thực vật cản đường trên sườn núi lực xung kích mặc dù tiêu tán hết nhưng lại nằm ngay đường tiến của quân đội thú nhân Nhất thời ngăn cản đại bộ phận của 5000 quân thú nhân trên sườn núi, muốn tiếp tục đi tới, bọn chúng trước tiên phải dọn dẹp hết đống chướng ngại vật thân gỗ này mới có thể. Nhưng ngay lúc quân đoàn thú nhân còn đang hoang mang hỗn loạn, 50 hỏa cầu xanh biếc đã từ trên trời giáng xuống. Theo từng quả hỏa cầu phát nổ tung qua hoa cau phat no tung tue trong phút chốc sườn núi bị thân gỗ ngăn trở đã trở thành một vùng biển lửa. 50 ma pháp sư đồng thời phát động cùng một loại ma pháp công kích, lực phá hoại có lẽ không bằng cao giai ma pháp sư nhưng phạm vi công kích bao trùm thì tuyệt đối kinh khủng. Mỗi một quả hỏa cầu to màu xanh mỗi khi bùng nổ sẽ phóng ra vô số tia lửa nhỏ. Sườn núi có nhiều thân gỗ cùng cây cối chính lại là nguyên liệu dẫn hỏa tốt nhất. Trong phút chốc lửa đã cháy bao trùm gần như toàn bộ sườn núi. Đáng tiếc mặc dù mùa hạ, khí hậu của cực Bắc hoang nguyên mặc dù nóng bức nhưng cây cối lại xanh tươi chứ không khô héo như mùa đông. Nếu không một khi lửa lan ra được, tất nhiên sẽ thiêu cháy cả vùng núi này. Bộ truyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên 2 H2X Audio.